Tiếng con gà rừng vang lên đâu đó Trong đám cây rừng ưu tối ngoài kia Đánh thức A Nùng sau giấc ngủ chưa tròn Anh khẽ trở người ngồi dậy Thế nhưng chiếc giường tre ợp hẹp Vẫn vang lên kèn kẹt Làm tỉnh giấc cô vợ của anh à, Hôm nay em tưởng không đi đặt bẫy chứ A Nùng chui ra khỏi chiếc mùn trắng Đã ngã màu cháu lòng Lại có lộ chỗ vết trách được vá lại bằng mấy miếng vải khác màu. Ừm, uhm, anh tính không đi. Nhưng mà hôm nay trời âm u, lại không có trăng sao gì hết. Kiểu gì lũ thú rừng cũng đi ăn đêm nhiều. Tranh thủ đi đặt ít bẫy, lấy vài con về cho mẹ mày tâm buồn. Sắp tới ngày san rồi còn gì nữa. Rồi còn á, đi xuống chợ phiên bán lấy tiền. Mai này mua cái gì thì mua. Có vợ nặng nề ngồi vậy, vấn lại mái tóc dài Trời buổi đông lạnh lắm trời đó. Anh mặc nhiều áo vào. Ừ. Đồ tiếp đi. Anh đi đọc vài xong hình gì ngay. An Nùng đi tới bất nhà. Trên ấy có treo mấy cái bẫy kẹp bằng sắt đã hoen nghỉ. Có vẻ đã có từ lâu lắm rồi. Khoác thêm ít đồ nghề lên vai, đẩy cánh cửa bằng phên tre. Tiếng ra ngoài biến mất sau màn sương đêm. Thì bên vợ của An Nùng ngồi lại, Nhìn bóng lưng của chồng, không khỏi thở dài lo lắng. Dẫu biết đây là việc bình thường của hầu hết đàn ông trong bản, kể cả thầy Mo, các mấy người thanh niên mới lớn, nhưng mỗi lần nhìn chồng đi, cô lại lo lắng bồn chồn không yên. Cả hai lấy nhau cũng được đôi năm. Khi ấy cô mới vừa tròn 16, còn anh nùng chỉ mới đôi 10. Ở tuổi này là bình thường, có khi còn là muộn so với nhiều người khác. Cả hai được đi học dưới xuôi Nên biết kết hôn sớm là trái pháp luật Nhưng phép vua thua lệ làng Lại được cả cha mẹ bắt lấy Cả hai cố kéo dài cho đến khi thị bân vừa trọng 16 Mới chính thức về chung một nhà Bạn của hai người nằm trên một ngọn núi nhỏ Tách biệt với người kinh ở dưới xuôi Khi còn đi học Cả hai cũng phải đi đến 5 tiếng mới tới trường Rồi ở đó cho tới khi ngày nghỉ mới về nhà bao quanh bản nhỏ là đồi núi bao la chập trùng. Số dân trong bản ít khai hoang, làm nương chưa được nhiều, nên trồng nguyên sinh vẫn chiếm phần lớn. Thành ra cái nghề săn thú trừng mang xuống chợ phiên bán trở thành nghề chính của đám trai bản. Cứ nhào đến hơn 1 năm thì bần có thai, làm cả hai mừng lắm. A nộm lại ra sức làm việc, không cho đứa trẻ ra đời được no ấm và hơn hết là muốn cho vợ con không phải chịu khổ theo truyền thống của hậu hết những người khác trong mảng. Dù gì thì cả hai cũng được tiếp nhận nền văn hóa tiến bộ của quốc gia nên có phần suy nghĩ tích cực hơn. Lấy nhau xong, bố mẹ hai bên làm cho cả hai một cái nhà nhỏ. Nhà vùng cao đơn giản chỉ là mấy cây gỗ to làm kèo cột. Nhà nào khá thì ốp ván làm tường, còn không thì lập phên tre, đan lại thành từng phên. Tạo thành vách Thị Bân nhìn thấy bóng dáng chồng đã đi khuất Liền thở dài não nuột Rồi nằm xuống ngủ Kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực Hai mắt nhìn lên trần mùng Mong sao cho chồng đi về được bình an Bỗng nhiên đứa bé trong bụng đạp lên Làm cô chú ý Đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ Cô thì thầm Bác sĩ dí xuôi nói Còn hơn một tuần nữa là con ra rồi. Lúc ấy ta hầu mà đập nha. Đứa bé không biết có hiểu được lời mẹ hay không, nhưng nó cũng đáp lại bằng mấy cử động nhẹ trong bụng, làm thì bâng rất vui. Mong ngày được nhìn thấy con của mình, nhưng cuộc đời biết chặng biến cố sắp dán xuống ngôi nhà nhỏ nhỏ này. Âm nộm tiếng sau vầu trừng cùng với chiếc đèn pin nhỏ trong tay. Trời hôm nay sương mù dày đặc, Sương sớm kèm theo gió lạnh, làm cho bước chân của anh có chút chậm hơn so với mọi khi. Ông quần bị sương sớm phương trên cành lá, làm cho ướt đẫm, dính bết vào chân. Càng làm cho cái lạnh nó xâm chiếm. Nhưng nghĩ đến vợ và đứa con sắp chào đời, bước chân của anh như có thêm động lực. Sau khi chọn được chỗ đặt bẫy, anh nũng cẩn thận cài cắm bẫy trập. Còn tỷ Mỹ quan sát kỹ đường đi lối lại của lũ thú rừng. Họ mong sao hôm nay bắt được vài con có giá trị Lòng vòng trong trừng mấy tiếng đồng hồ Cuối cùng thì số bẫy trên lưng cũng đã được đặt hết Cả thải có hơn hai chục cái lớn bé đặt trại trác khắp nơi Lại còn được đánh dấu Để cho những người cũng đi đặt bẫy như mình Nhìn thấy mà không đặt phải Đây là ký hiệu chung của dân bản tránh khỏi bẫy của nhau Nhìn thấy số bẫy đã được đặt hết ăn chừng bây giờ cũng gần 1 giờ sáng. Giờ này lũ thú rừng đi ăn đêm nhiều nên anh quyết định về nhà. Sáng mai sẽ quay lại kiểm tra. Chứ mà ở đây chúng nó ngụy thế muội người thì khó mà bắt được con nào. Nhanh chân quay người trở bước tiến về bản của mình. Anh biết thị bân sẽ không ngủ tiếp cho đến khi mình về nên chân anh càng đi càng nhanh hơn. Đi đến đoạn có mấy nương ngô đang độ chỗ bông xanh cao um tùm. A Nùng bất chợt nghe thấy có tiếng sột so soạt. Có tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm. Lúc thì chạy rầm rập như đang đuổi bắt thứ gì đó. Nghĩ là có người nào đang đuổi bắt thú rừng cùng đi lạc bẫy giống như mình vậy. A Nùng liền vén đám lá ngủ, đi theo tiếng động về bên ấy. Vừa đi vừa nghe ngóng động tĩnh, lại càng cảm thấy lạ hơn. Nếu như là đổi bắt thứ gì đó thì phải có tiếng động vật kêu chứ. Đến cả mấy con chuột nó còn kêu. Huống chi thứ kia khẳng định không hề nhỏ. Cứ làm sao lại không phát ra âm thanh nào. Âm thanh cứ lúc xa lúc gần, lúc bên này, lúc lại bên kia, làm cho A Nụng cứ lòng vòng trong nương ngô. Cuối cùng đi đến xuống một đoạn chân nương nơi gần con số nhỏ của bảng thì cũng thoát khỏi đám lá ngù sắc ngọt, tưởng chừng vô hại, nhưng cứ trách dạ lúc nào không hay. Vừa bước ra khỏi hàng ngô cuối cùng, A Nùng thấy có một cái bóng cách mình không xa. Cái đèn pin trong tay đã được tắt từ ban nãy, vì sợ dọa con thú kia bỏ chạy. Trong khung cảnh tối đen như hũ nút, không trông rõ mặt người. A Nùng liền nhẹ nhàng tiến đến, không dám phát ra tiếng động. Hai mắt láo liếc quan sát, sợ rằng con thú nào chạy ngang qua mình không chú ý để nó vụt mất. Đi khoảng trăm bước chân, anh càng lúc càng thấy lạ hơn. Người trước mắt không giống đàn ông thanh niên cho lắm, vì bốc dáng nhỏ thó mạnh khảnh. Nhìn kỹ hơn thì còn có mái tóc dài ở phía sau, mái tóc bay bay theo từng cơn gió đêm. Cô nheo mắt nhìn cho kỹ hơn xem có phải là phụ nữ hay không chân vẫn bước tới. Và tim không hiểu sao lúc này lại đánh lên liên hồi. Thậm chí anh còn có thể nghe thấy cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Người kia lồm khồm dưới đất, hất vồ lại nhảy lên trông như con cóc. Trời lại chụp được thứ gì đó. Âm thanh trong cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục nghe đến trợ ngự. Bất chợt người kia đứng phắt dậy, đưa một tay lên cao, Nùng chỉ nghe như tiếng con cóc kêu ét lên một cái, cho im bặt đi. Không nhịn được, vội rút chiếc đèn pin trong túi bật lên, soi về phía trước xem đó là ai. Ánh đèn sáng trắng bật lên, soi tỏ khung cảnh trước mắt. Giờ đây bóng dáng kia hiện rõ mồn một trong tầm mắt, đứng cách chừng chục bước chân. A Nùng há khẩu đứng trông lên bần bật. Đây có lẽ là thứ kinh khủng nhất mà từ trước đến giờ anh trông thấy. Khi ánh đèn được bật lên, người kia quay phát đầu lại nhìn. Hai mắt đỏ ngầu vần lên tiêu máu. Mái tóc dài bớt lại như lâu ngại không được gội rửa, dính từng mớ trên gương mặt trắng bền bệch. Trên người mặc bộ quần áo của dân tộc mình, củ nát trách trưới. Những vết trách như vừa bị cành cây mắc phải. Trông còn trất mới. Thân hình nhỏ bé đứng khơm khơm như bà còng. Điều đáng sợ là bàn tay nó giơ lên trời, vậy mà nắm lại một con cóc thật. Con cóc bị bóp nát lòi cả ruột ra ngoài. Máu tanh cùng với dịch nhầy đang theo cổ tay chảy xuống. Gương mặt kia lại đang thè cái lưỡi dài đỏ lồm. Đầu lưỡi nhọn hoắt liếm láp thứ chất dịch nhầy đó. Cả hai đứng hình nhìn nhau trong giây lát. Anh nùng lúc này sợ hãi đến chân tay trùng lại bẫy lên. Trong đầu trống rỗng không biết nên làm gì lúc này. Quỷ, có có, có quỷ. Tiếng nói lắp bắp nghẹn ứ trong cổ họng. Mặc dù anh muốn hét to lên để cho ai gần đây có thể nghe thấy được. Nhưng có lẽ nỗi sợ làm cho anh không nói nên lời. Kẻ trước mặt kia không biết là người hay quỷ. Nó giận hạ tay mình xuống. Hai mắt đỏ ngầu sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào mắt làm anh nộm tác một hồi lạnh. Anh run run lần mò trong túi đeo phía sau, nắm được con dao trong tay. Anh có thêm chút dũng khí mà nổi lên. Mịch, mày, mày là người hy lận. Là... Câu nói còn chưa hết, kẻ kia đã nhếch cái hàm răng trắng như vôi. Trên ấy còn vương lại chút máu đỏ, kèm theo hai cái răng nanh vừa dài vừa nhọn, nhảy bổ đến như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh ông sợ hãi bước lùi về sau Không ai đập trúng hòn đá Ngã ngồi xuống đất Mắt thấy kẻ kia nhảy lên cao Hai tay như muốn phổ lấy mình Kèm theo hạm trăng nhọn Càng làm cho anh cảm nhận Cái chết đang đến gần Con người khi cảm thấy nguy hiểm Sẽ chống trả lại Như một phản xạ tự nhiên Anh vùng con dao lên chém một nhát Kẻ kia đang đà nhảy đến Ăn tròn nhát dao vào đùi Máu nóng phun trào bắn cả lên mặt. Tiếng cào đau đớn đến vang lên. Tiếp sau đó, kẻ kia nhảy lùi về sau. Đồng cảm nhận được máu vẫn ấm chảy trên mặt mình thì biết nó là người chứ không phải quỷ. Vội vã đứng dậy, vừa lấy cây đèn pin chơi với đất, tay vẫn nắm chặt con dao, muốn bắt cái con kia bị bản xem là con cái nhà ai mà dị hợm tới như vậy. Vừa vơ đèn pin con tiện tay nhặt thêm được một hòn đá to bằng nắm tay để phòng hợ. Thứ kia chúng đọng miệng kêu lên những âm thanh khạo khạo chối tai. Nó dần dần đứng dậy, hai tay ôm lấy vết thương ở đùi, nhìn An Nùng bằng ánh mắt tức giận. Hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng kêu ken két. Máu từ chân vẫn chảy xuống không ngừng. An Nùng tụ thấy, tay nắm chặt con dao cùng với cái đèn soi thẳng vào mắt nó. Nhìn thoáng qua đôi mắt, anh hùng có cảm giác quen quen, nhưng là đã gặp ở đâu rồi vậy? Cả hai nhìn nhau mấy giây. Bất giác cái con kia nhảy phóc một cái. Rồi dùng cả hai tay hai chân chạy đi, trong chẳng khác gì con khỉ cả. Mặc dù nó đang bị thương, nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Chỉ loáng một cái, Nó đã mất dạng trong cái nương ngô rậm rạp. "Cốc kia, đứng lại cho tao." Anh nùng kịp thời phản ứng, vốn tưởng nó muốn tiếp tục tấn công mình, nhưng không ngờ nó lại bỏ chạy đi. Sảng viên đá trong tay anh ném theo. Sau đó nghẹp bóp một tiếng, kèm theo tiếng con kỳ kêu éo lên một cái. Đuổi theo mấy bước muốn bắt nó lại, lôi về bảng tra hỏi. Nhưng nương ngô rậm rạp lại không biết con kia có thật sự chạy hay là không, hay nó muốn dẫn dụ mình vào trong đó để tấn công. Chân anh dừng bước, tặc lưỡi định bụng để mai đi hỏi mò lại. Đứng một lúc nghe ngóng động tĩnh từ bốn phía, giờ đây chỉ còn lại quang cảnh tĩnh lặng và âm thanh của lũ dế đang cùng nhau hợp xướng tô thêm phần quê trợn cho nơi đây. Thấy nán lại cũng không có lợi. Anh ung bộ bàn quay bước hướng thẳng về bản, nằm lưng chừng ngọn núi, trước mắt mà đi. Anh không biết rằng, có một đôi mắt đỏ ngầu hằn học tức giận đang dõi theo bóng lưng của anh từ phía sau. Về đến nhà, thấy vợ đã vùi mình vào tắm chăn, đã ngả màu hoen uốn, vài chỗ cũ sờn cả bông mà ngủ bụi. Anh ung dường như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Anh chạy ra sau nhà, nơi có mấy cái can nước để sẵn. Nghiêng cái can để nước chảy ra chân mình, rửa đi lớp bùn dính bết vào. Tiếng nước chảy róc rách làm lu mờ đi những âm thanh khác xung quanh. Đang vục nước rửa mặt, bỗng chứng An nũng khựng lại, khi nghe thấy tiếng sột soạt trong lùm cây um tùm trước mặt. "Hả?" <cười> An nũng hắn giọng Vì nghĩ bầy heo của làng lại đi lùng sục ăn đêm. Sau tiếng hắng của anh, quả nhiên không còn nghe thấy tiếng sột soạt, soạt đó nữa. Tiến vào đó, anh nương nhờ vào ánh đèn ngủ trong nhà hát tra, trông thấy một khúm cây không ngừng co động. Đám cỏ Mỹ cao quá cổ người, cứ lắc qua lắc lại như có gió thổi qua. Kỳ lạ là chỉ có đám cỏ ấy phất qua, phất lại. Còn ngoài ra tất cả đều yên lặng như tờ. Nghĩ rằng con heo đó vẫn chưa chịu đi. A Nùng dùng tiếng mà mình vẫn thường đuổi chúng nó. "Ê, đi nhà đi, không thối thịt bây giờ đó." Đám cỏ bất ngờ dừng lại. Không có động tĩnh gì nữa. Thấy có tác dụng, A Nùng lại vơ lấy hòn đất, ném về phía bên đó để chắc chắn chúng rời đi. Không thì ngày mai nó lại ủi mấy cái hố lớn quanh nhà. Hoàng Đức ném đi không thấy có động tĩnh gì. Bình thường nếu là trường hợp này thì chúng sẽ bỏ chạy tán loạn, phát ra cái tiếng ủn ủn. Nhưng giờ đây giống như là chúng chưa từng xuất hiện vậy. Cũng chẳng nghĩ nhiều, vì cơn buồn ngủ đã kéo đến. A nùng ngáp dài một cái rồi bỏ vào trong nhà. Khi anh vừa kéo tấm cửa tre chốt lại, thế ở phía bụi cây bên ngoài kia một cái đầu với tóc tai rối bời từ từ đứng lên ánh đèn xuyên qua vách nhà chiếu ra hắt lên gương mặt trắng xanh với đôi mắt đỏ âu án nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm riêng lẻ nấp mình sau sườn đồi mà không phải riêng nhà anh nùng tất cả những ngôi nhà trong bản này đều nằm tách biệt trải rác trên ngọn núi lớn chải chày bao la này. Sau khi nhìn một hồi lâu, nó dần rời khỏi đám cỏ tiếng lính vách nhã. Lúc này nghe thấy tiếng ngáy đều đều trong nhà đã vang lên. Nó đưa hai con mắt như sắp lội cha của mình nhìn qua khe nữa. Mấy sợi tóc ướt bết còn phủ lòa xòa qua con mắt ấy. Nó trông thấy thị bân đang nằm sát vách nhà mà ngủ. Cái bụng bầu mặc dù đã được chiếc chăn dày phủ lên, nhưng vẫn có thể trông thấy rõ. Khó miệng nó khẽ nhếch lên một nét cười, để lộ ra hàm răng trắng nhân nhợt cùng cái nanh dài nhọn. Bàn tay dính máu đưa lên, áp sát vào vách, như muốn xuyên qua chọc lấy cái bụng của Bân. Tiếng vách nứt kêu lên ken két, làm cho thị Bân mơ màng thức giấc. Cô mở mắt nhìn xem có chuyện gì thì khoảng hồn kêu lên. Anh anh ơi. A Nùng đang ngủ bên cạnh, chồm dậy đỡ lấy vợ đang lùi dần ra mép giường. Cái gì đi? Làm sao? Em bị đau bụng hả? Vật vật nhở? Có có ai ngoài kia đó. A Nùng tung chăn chạy ra xem. Đến trong nhà chỗ xác giường nằm, đánh mắt nhìn quanh quất. Và tất nhiên không phát hiện ra gì. Bốn bề vẫn yên ắng tĩnh lặng đứng quan sát thêm một lúc mới trở vào nhìn vợ gương mặt trắng xanh sợ hãi hai mắt giáo giác nhìn ra bên ngoài này. "Em, có gì? Giờ nãy em trông thấy gì vậy?" Bằng vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ, run run giọng đáp. "Bằng nãy đang ngủ, em nghe tiếng cọ kẹt liền dậy xem là cái gì. Nghe lỡ chẳng may mấy con heo đến ủi đất á. Tim hay mới không phải làm lại." Nhưng mà vừa mới mất trăng Em thấy có một con mắt đỏ ngầu nhìn vào trong này. Tôi nhìn em ghê lắm. Nhìn qua cái lỗ này nè. Vừa nói có vừa chỉ cho chồng xem. Cầm nghĩ giây lát, anh nùng đắp. Ừm, tôi không có gì đâu. Chắc rung ruồi mỏi mắt tr đột ngột á. Nên hoa mắt nhìn nhầm đó thôi. Giả như có ai nhìn qua đó thì bằng nãy anh chạy ra ngay luôn mà. Đâm gì có thấy gì đâu. Không phải đâu. Anh trông thấy rõ ràng mà. Trông đáng sợ lắm. Anh đùng có chút chột dạ khi nghe vợ nói. Từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ nói những thứ tương tự như vậy cả. Cộng thêm việc kỳ lạ lúc đêm anh gặp, thì trong lòng bỗng dưng dấy lên một sự bất an. Tôi ngủ đi, đêm mai xem như thế nào. Dỗ vợ nằm xuống, chìm vào trong giấc ngủ. A Nông vác tay lên trán nghĩ suy chuyện của hôm nay. Trong lòng quyết định ngày mai nhất định phải đi đến nhà của Mo Lạng một chuyến, hỏi xem Mo có biết cái dị hay không. Mãi suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài trời tối đen như hũ nút. Trong bóng tối ấy vẫn là một đôi mắt sáng trực đỏ ngẫu, cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ ốp ép của hai vợ chồng A Nông. Sáng hôm sau, tiếng con gà rừng gáy sáng cất lên trên nương khoai. Thị Bân lục tục chui ra khỏi mùng. Sáng nào cũng vậy, dường như cô đã quen với việc dậy sớm nấu cơm cho chồng để lát còn lên nương làm việc. Trên ấy còn mới có vài mọc sen vào mấy luống khoai mà vợ chồng cô trồng. Hôm nay làm lúc cho xong để đến vụ nó còn cho cũ mà ăn. Mặc dù A Nùng không cho cô dậy sớm vào lên nương Nhưng do bụng to khó ngủ, nên cô dậy vận động một chút, cũng là để cho dễ đẻ, theo lời của các bà các dì đã dạy. Cầm chiếc nồi đen nhiễm, thì bưng đi ra nhà sau, định bụng lấy một nồi nước bắc cháo nóng ăn cho ấm bụng. Trời bên ngoài vẫn còn nhá nhem tối, cộng thêm sương sớm dày đặc, làm cho tầm nhìn bị hạn chế đi. Lúc đi qua hồng nhà, đoạn đặt cái giường ngủ Trong đầu chợt nhớ lại chuyện đêm qua. Thì bâng liếc mắt nhìn một cái, chiếc nồi trong tay rơi loàn con trên đất. Thì chân bước lùi về sau, mãi mới hét lên một tiếng nhẹ đến chối tai. Anh anh ơi. A Nùng đang ngủ thì giật thoát mình, mắt một chớp để định thần, xác định tiếng vợ thì vội ba chân bốn cẳng chạy ra. "Vợ ơi, bưng à? Em đâu đó? Làm sao vậy?" Anh nông vừa chạy ra khỏi cửa, rẽ sang bên phải hông nhà, đã thấy vợ ngồi trên đất, ánh mắt sợ hãi nhìn lên trên vách nhà. Anh nông đánh mắt nhìn theo thì cũng chết chân tại chỗ. Trên ấy in nguyên một bàn tay năm ngón. Điều đáng sợ là bàn tay có vẻ như là máu in vào. Cái chất dịch đỏ đỏ đen đen chỗ khu chỗ ước, còn chảy xuống những dòng nhỏ theo cái vách nước nhìn qua đủ khiến cho người ta kinh hãi. Án hồn chết đứng tại chỗ, mồm há khẩu không nói nên lời. Sao phút tức thần, anh vội chạy tới đỡ vợ dậy. Trong lòng mấy giờ cũng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ đây có lẽ những gì vợ anh nói đêm qua là sự thật rồi. Cảm thấy trong nhà không an toàn, anh vội đưa vợ qua bên nhà ngoại. Sau khi thấy vợ ngồi trong nhà cùng với bố mẹ, A nùng mới yên tâm đi tìm đến nhà Mo Lạng để hỏi chuyện. Ban nãy có nói cho bốn mẹ vợ nghe, nhưng cả hai ông bà cũng không biết vì sao lại như vậy. Đặc biệt hơn là chưa bao giờ gặp ai kỳ lạ mà lại đi ăn cốc, ăn nhái sống như A nùng vừa kể. Đi vào một quãng đường xa, men theo con đường bản nhỏ quanh co uốn lượn đến nhà của Mo Lạng. Ngôi nhà nằm khuất sau bừng cây um tùm. Ngoài sân là muôn loại hoa lạ đang khoe sắc trong mấy cái chậu lớn bé khác nhau. Ngôi nhà được làm theo kiểu nhà sàn phổ biến ở đây. Những ngôi nhà như thế này, có nhà nào có điều kiện lắm mới có thể làm được. "Ôi, một ngôi nhà hôm ơi." Một bà già từ nhà sau đi ra, trên tay cầm bê theo cái thau cháo heo, nói bằng tiếng dân tộc của mình. Những người già trong bản vẫn giữ được nguyên nét văn hóa riêng giọng nói nếu như nói tiếng phổ thông thì cũng chỉ lơ lớ. Không giống như lớp trẻ, hầu như tất cả đều bị hiện đại hóa. Đến cả xưng hô với bố mẹ cũng giống như người Kinh. Có khi không nói, chẳng ai biết họ là người dân tộc thiểu số. Mày tìm ông ấy à? Ông không có nhà đâu. Ông ấy đi vào núi tìm thuốc rồi. Có khi mấy hôm mới về đó. Mo đi lâu chưa bà Biết chính xác bao giờ giờ về hay không ạ Tao không biết đâu Ông ấy đi thì có bao giờ nói là chừng nào về Khi nào vác cái gùi thuốc Con chó vẫy đuôi mận Thì tao mới biết à Á Nùng thất vọng Nói chuyện thêm dâm ba câu Rồi chào ra về Người duy nhất có thể giải đáp được những hiện tượng kia Giờ đây không có ở đây giống như một chiếc phao duy nhất bị trôi đi mất. Bây giờ chỉ còn có nước chờ đợi, chứ làm gì còn biện pháp nào khác đâu. Trên đường trở về, anh cứ mãi nghĩ suy, không nhìn đường xá gì cả. Đến nỗi xô vào một người đi ngược hướng với mình, khiến cho người kia ngã ngộ trở đất. Anh đùng vội phục hồi tinh thần, chạy tới đỡ người kia. Bây giờ mới nhìn rõ đó là một cô gái, độ tuổi trăng tròn, Đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa đào rực, thân hình mảnh mai, nước da trắng hồng, khác xa với người trong bản. Duyên dáng trong bộ váy dân tộc truyền thống. Nè, anh đi đứng kiểu gì vậy? Ờ ờ tôi, tôi tôi xin lỗi. Đỡ cô gái đứng dậy, nhận ra là con gái của ông bố đầu bản. Con bé tên Lường Nổi tiếng xinh đẹp trong bản này Khối trai bản nhầm nhe bắt về làm vợ Nhưng không được Đôi mắt lòng lành liếc xéo một cái <cười> Đi chỉ chả đứng Bận hết máy của tôi rồi Anh đi mà mắt cứ nhơ quên ở nhà vậy Bây giờ làm sao tôi đi đâu được nữa đây Tôi th th th th thật sự xin lỗi Tôi không có cố ý đâu mà Lường quay bước không thèm nói thêm gì Thẳng tiếng về hướng ngược lại Đi về nhà của mình Đi được một đoạn Lương đứng lại nhìn An Nùng với ánh mắt khó hiểu. Nhìn bóng Lương khuất xa, An Nùng thở dài, trở quay về nhà bố mẹ vợ. Anh quyết định ở lại bên nhà đó mấy hôm cho vợ đỡ sợ hơn. Kể từ hôm ấy, hai vợ chồng ở lại nhà bên này. Nhà không rộng, nhưng thêm vợ chồng Nùng cũng không có gì đáng ngại. Không muốn bố mẹ của mình lo lắng, nên An Nùng đành nói dối là đưa về bên ngoại chờ sinh. Phòng lúc anh đi vắng còn có người này người kia trong chừng giúp. Nhà A Nùng có đến bốn em khác nên cũng không tiện về bên đó. Thoáng cái thời gian lặng lẽ trôi qua. Những ngày bình yên làm cho hai vợ chồng cũng quên luôn cái chuyện kỳ lạ ở nhà của mình. Thành ra A Nùng quên bếng việc phải đi tiệm mo làng để hỏi. Vả lại anh cũng bận lên làm nương, tối đến lại đi đặt bẫy. Công việc nhiều làm cho anh cứ nhớ nhớ quên quên đủ thứ. Cho đến ngày thứ năm kể từ ngày sang bên này thì mọi chuyện mới bắt đầu. Hôm ấy, bố mẹ của Bân có việc phải qua bản bên, cách bản này đến 30 cây số. Bản bên ấy có người họ hàng ở. Ngày mai là cưới con gái nhà đó, cho nên bố mẹ cụ đi từ hôm nay. Ở đó một hôm, mai ăn cỗ xong mới về. Bố mẹ đi rồi, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Anh nùng cũng bỏ không đi vào rừng, vì thị bân bụng mấy ngày hôm nay có vẻ khó chịu. Đêm hôm ấy hai vợ chồng đang ngủ say. Bụng Dương bỗng bân cảm thấy bụng cứ nhâm nhẩm đau. Cơn đau càng lúc càng nhiều, làm cho cô tỉnh giấc. Vốn tưởng do lúc tối ăn cái gì nên đau bụng Nhưng mức độ đau càng lúc càng nhiều Làm cho cô phải ngồi dậy Xem như thế nào Vừa ngồi dậy Cơn đau lại kéo đến Khiến cho cô thở dốc Anh, anh ơi, đau, đau quá Đau ở đâu, đau đẻ hả Bần gật đầu Bây giờ cô đau đến nổi không nói nên lời Vốn định ngày mai sẽ xuống bệnh viện với sui Nằm để chợ sinh Không ngờ đứa bé lại đổ ra sớm hơn dự tính. Lần đầu được làm bố, không có kinh nghiệm, nhà lại chỉ có mỗi hai vợ chồng, nên anh nũng tỏ ra lúng cuống lắm, chẳng biết phải làm gì. Với tay bật chiếc bóng đèn tròn treo ở giữa nhà. Điện đã về đến bản nhưng không đủ tải, nên ánh sáng phát ra chỉ hơn cây đèn dầu một chút. Anh hết chạy đi chạy lại gói kém quần áo đồ đạc, kiếm cho mọi thứ trong nhà tân ban hết lên cả Thị Vân dường như sắp trở dạ, cơn đau truyền đến khiến cho cô đau đến muốn ngất đi. Anh nùng thấy vậy thì càng cuống hờn. Mồ hôi trên trán thị Vân túa ra ướt đẫm cả mái tóc đen nhánh. Cô gắng nhịn đau nói với chồng: "Anh đi gọi bà đỡ đi. Sốt bệnh viện Jesus không kịp đâu. Con nó đang đòi ra rồi." À, à, "Phải, phải, phải rồi. Em, em chịu khó chút nha, anh đi trò về ngay." Anh nùng vỗ trán. Cuộc sống hiện đại Cho nên lúc sinh nở, các cặp vợ chồng trẻ đều tìm đến bệnh viện cho an tâm. Hiện tại trong vãn này chỉ còn duy nhất một bà đỡ vẫn duy trì nối nghiệp tổ tiên. Nai nghe bợ nhắc, A Nùng mới nhớ ra, nhà bà đỡ ở cách đây không xa. Cả đi lẫn về ước chỉ chừng 20 phút. Anh gật đầu, vội bỏ hết mấy quần áo trên tay xuống nền nhà, rồi chạy phục ra khỏi cửa. Bóng dáng len lỏi trong màn đêm u tối. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, trong lòng háo hức được trông thấy đứa con sắp chào đời. Anh nụm không biết rằng ngay cái lúc anh vừa đi, một bóng đen vừa đi ra khỏi nơi ẩn nấp, đang lầm lũi tiến đến căn nhà bé nhỏ của mình. Đôi mắt đỏ lộm sáng trực như mắt của lũ thú trừng đang đi ăn đêm. Ở trong nhà, đứa bé trong bụng thị bần cũng thôi quậy đạp, khiến cho cô dễ chịu phần nào cô đưa tay xoa bụng, mỉm cười dịu dàng. "Con ngoan, cố gắng chờ một chút. Bố con sắp về rồi, con sẽ sớm được gặp mọi người thôi." Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến, len lỏi qua những khe hở của ván gỗ, xộc thẳng vào nhà, khiến cho cả căn nhà bé nhỏ bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cơn gió xâm lấn lên cơ thể đến cắt da cắt thịt. Thệ Bân vội kéo chiếc chăn mỏng trùm ngang qua bụng để giữ ấm cho đứa con. Gia gà nổi lên thành từng đám. Thệ Bân cũng không hiểu sao thời tiết hôm nay bỗng dưng trở trời đến như vậy. Mắt hướng nhìn ra cánh cửa chờ đợi A Nùng về. Gân gió lạnh vẫn truyền đến không ngừng. Thệ Bân nằm co người, cố giữ cho đứa bé trong bụng được ấm nhất có thể. Cánh cửa sổ cạnh giường đang đóng im lìm bỗng bị bật tung ra khỏi khung, đánh phanh một tiếng, trở văng ra xa. Khiến cho tỷ bân giật mình đánh thót tim, vội vàng quay về phía sau. Đúng lúc cô nhìn thấy một bóng đen xì phóng vụt qua. Khoảnh khắc ấy, cô thấy cái bóng đen dường như khựng lại một chút, hướng cặp mắt đỏ lồm kia trợn nhìn về phía cô, nghiến những cái hàm răng nham nhở nhọn hoắt, như thể đang tức giận lắm. Tỳ Bân thét lên một tiếng kinh hãi, vội nằm vật vật phía sau, tránh xa khung cửa sổ thông thống trêu tội, dù lúc này bên ngoài lại chẳng có gì. Tiếng thở gấp của Tỳ Bân vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, lại càng khiến cho nỗi sợ hãi trong người cô dâng cao. Cô không biết vừa rồi có phải do cô bị hoa mắt hay không, nhưng tinh thần cô đang hoảng loạn thật sự, chỉ mong A Nùng sớm trở về. Tỳ Bân nhắm mắt lại, không dám nhìn ra khung cửa sổ thêm lần nào nữa. Cô sợ lại trông thấy những điều mà bản thân không mong muốn. Nhà có lối thông thoáng, cơn gió lạnh lại được thổi rít lên từng kẽ. Khiến cho căn nhà nhỏ vang lên những tiếng cót két, cọt có kẹt. Có lúc lại hú lên như tiếng than khóc của một người phụ nữ đơn. Tị Bân chẳng còn làm điều gì khác, chỉ biết cố gắng giữ ấm cho đứa con nhỏ sắp chào đời hai tay ôm sát lấy người mà vẫn lạnh cống tê tái. Đứa bé trong bụng cô lúc này lại bắt đầu quẫy đạp, như thể muốn chui ra ngoài đến nơi. Kiến cô nhăn mặt đi đao đứng. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cồm cộp nện trên từng bậc thang gỗ, như có ai đang ở ngoài kia. Thấy bâng nghe mà tim giật thót, trong ngực đánh lên thình thịch. A nùng chỉ vừa mới đi được chừng hơn chục phút, không có lý nào anh lại về nhanh đến như vậy. Thì bừng nín lặng đi, đếm từng bước chân khô khốc vẫn vang lên đều đều. Cô đếm đến đúng bậc thầng cuối cùng thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Tất cả chìm trong yên lặng. Cô cảm giác như đôi chân đó đang đứng ngay trước hiên nhà, xào cánh cửa đằng kép hở ra. Thì Bân nuốt nước bọt, như chờ đợi điều xảy đến tiếp theo. Lúc này mỗi một giây một phút trôi qua đối với cô là một cực hình. Nỗi sợ mỗi lúc một dâng lên, không gì diễn tả được. Hồi lâu sau, bên ngoài vẫn không chút động tĩnh gì, thì Bân vẫn cứ ngỡ là vừa rồi tai cô nghe nhầm. Tất cả mọi việc xảy ra từ lúc A Đồng đi, chính là do cô hoảng loạn thần trí. Mà tưởng tượng ra mà thôi Nhưng Ngay sau đó Tiếng gõ cửa còng cọc từng tiếng một Chậm rãi Mà thanh âm nghe vang vọng Một lần nữa lại làm cho thị bân Hồn vía lên mây Cô cho rằng A Nùng đang bài trò Liền cất giọng lắp bóp A Nùng hả Đừng làm em sợ mà anh hưởng tới con Sao anh về nhanh vậy Có tìm được bà đỡ không Cáp lại thị bân, chỉ là sự tỉnh lặng nên đáng sợ. Cô định lên tiếng tiếp, nhưng rồi cô sực nhớ ra. Nếu là A Nùng thì anh đã vào nhà rồi, cần gì phải gõ cửa chứ. Với lại trong lúc chẳng biết khi nào cô sẽ sinh, anh tuyệt đối không làm như vậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên, chậm trải từng tiếng một như thách thức sức chịu đựng của bân. Cú rung mình một cái. Cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng. Tiếng gõ cửa như đang thôi thúc cô đứng lên. Cốc cốc, lại vang lên ba tiếng. Cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Thấy bụng sỏa bụng, cố làm dịu đi cơn đau. Cô lắp bắp hỏi. "Là ai? A ơi đang bên ngoài vậy?" Vẫn không có tiếng trả lời. Ánh đèn điện tù mù trong nhà bỗng nhiên chớp tắt liên hồi rồi vụt tắt đi. Cả căn nhà chìm ngập trong bóng tối, không nhìn thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm khiến cho thị bân hoảng sợ. Chuyện này vốn chỉ rất bình thường thôi, nhưng trong đêm này, thị bân lại thấy không hề bình thường chút nào. Một mình trong căn nhà hoang vắng, không có ai nụng ở bên, bóng tối bao trùm một màu sợ hãi. Tỳ Bân cảm thấy thời gian dường như đang bị chậm lại. Cánh cửa nhà chỉ bằng mấy tấm ván ghép lại, vài chỗ đã bị mối mọt đục cho thủng đi. Cánh cửa từ từ hé mở, vang lên cái tiếng kèn kẹt, kẹt. Không hiểu sao lúc ấy, Tỳ Bân chỉ biết trân mắt ra mà nhìn, miệng mấp máy nhưng không thốt ra nổi thành lời. Đột ngột cánh cửa mở toang, Đánh vang một tiếng vô vách. Đám chuột trên nóc nhà thấy động, kêu lên chí chóe, chạy sột soạt trên mái lá. Đứng trước cửa là một bóng đen trụi trủi, đen còn hơn cả bóng tối, đang lù lù hiện ra trước mắt thị bân. Mái tóc dài bù xù xõa ra rủ rượi, lấp ló khuôn mặt quái dị, nửa trắng nửa xanh. Đôi tai dài ngoằng chạm đến đầu gối, trơ trọi như khúc củi khô. Đôi mắt nó thì trợn lên, phát ra ánh sáng đỏ lộm, làm cả gian nhà nhỏ bị nhuộm bởi một màu đỏ âm u. Hàm răng trắng trắng ẩn nhè ra, kiêu khạo trong giận. Nước dãi từ mấy cái răng nanh nhọn hoắt nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Khói bốc lên xì xèo. Trong cái cảnh tượng ấy, thị bừng kinh hãi khi biết chắc chắn rằng đó không phải là người, mà là quỷ nhất định là quỷ rồi. Con quỷ lâm khâm tiến từng bước về phía cô, nhe nhửn hàm răng như cắt máu. Thị Bân kinh hãi đến độ nằm im bất động, đôi mắt không ngừng dán lên bộ dáng kinh tởm của con quỷ, mỗi lúc một sát gần hơn. Đúng lúc này, đứa bé trong bụng cô lại đạp lên mấy cái, khiến cho cô thoát ra khỏi sự đóng băng. Thị Bân vùng dậy, cũng là vừa lúc bàn tay Khô Quắc Xương sọ của con quỷ chộp xuống. Nghe đánh chắc một tiếng, cả một mảng sàn bị con quỷ đập cho inh hẳng như sắp gãy đi. Con quỷ đưa ánh mắt càng hốc nhìn Thỉ Bân, nham nhẹ chồm tới lần nữa. Từ khóe miệng tré lên một tràng cười man dại. Thỉ Bân bịch chặt hai tay để không phải nghe thấy tràng cười khủng khiếp đó. Cô lắc đầu, cố lùi dần về phía góc giường có cầm người lại, miệng khóc lóc vang xin. "Đừng, đừng đừng mà, tha cho tôi, con của tôi còn chưa chào đời nữa, tha cho tôi đi mà." Ấy thế nhưng mặc cho lời khẩn xin của Tỷ Bừng, con quỷ không chút động tâm. Nó nhìn xuống chiếc bụng cô, mà thè cái lưỡi dài đến cả gan tra liếm láp. Nước dãi chảy tù tù thêm khắc. Tỷ Bừng bất giác nhìn theo ánh mắt của con quỷ cô biết nó đang muốn điều gì. Bản năng sinh tồn của một người mẹ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến đứa con của mình. Vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô chộp lấy con dao vẫn hay để ở đầu giường, nắm chắc trong tay, một tay ôm bụng, khó nhọc đứng dậy. "Mày, mày là con ma con quỷ, mau cút đi. Đừng hòng hại tới con tao." con quỷ không chút sợ hãi. Đôi mắt khao háo của nó cứ nhìn chằm chằm xoáy sâu vào cô, miệng khào khào mấy tiếng. Ở khoảng cách gần, khuôn mặt của nó càng trở nên kinh tởm, khiến cho thị bần không dám nhịn. Cô chỉ biết cố gắng kiềm chân nó càng lâu càng tốt, đến khi A Nùng trở về. Bất giác cơn đau lại truyền đến, khiến cho ruột gan cô co thắt đi. Một dòng nước trị xuống dưới chân Cô cuối đầu nhìn xuống Trong giây phút ấy cô nhận ra Mình bị vỡ ối rồi Điều này cô biết Vì mấy lần đi khám ở bệnh viện dưới xuôi Bác sĩ có căng dặn trong cuối thai kỳ Khi nước ối vỡ ra là lúc sắp sinh Không được để quá lâu Phải đi bệnh viện ngay Nếu không đứa bé sẽ bị ngợp mở vong mạng Con quỷ nhân cơ hội này liền chồm dậy Khiến cho thị bân ngã ngửa về phía sau Con dao trong tai cũng vì thế mà trơi xuống đất ở một khoảng cách khá xa. Nó tiến lại gần, bùng tai xé toạt chiếc áo trồng mà cô đang mặc. Đưa ánh mắt thèm khát, nhìn cái bụng bầu chính thắng, nước giải lại chảy ra thành dòng. Con quỷ ghị chân thì bân lại, hòng không cho cô kháng cự hay chạy trốn đi. Móng tai của nó từ từ dài ra, trông sắc lẻm như dao cạo. Nó không một chút chần chừ, dùng móng tay đâm linh gia tịch Tỳ thị Bân, cắt một đường ngọt, khiến cho máu phụt ra thành tia, bắn đầy lên mặt nó. Tỳ Bân chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt đi. Chốc lát sau trong gian phòng, bóng đèn điện lại bục sáng, mọi thứ chìm vào trong sự tĩnh lặng của màn đêm tăm tối. về phía An Nùng. Sau khi anh chạy băng băng một mạch không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đưa được bà đỡ về tới nhà. Đứng ở khoảng cách chừng chục bước chân nhìn lên, An Nùng nhìn thấy cánh cửa mở tang hoang. Bóng đèn điện treo lủng lẳng đang đung đưa qua lại, khiến cho ánh sáng yếu ớt vắt trà trong căn nhà nhỏ, chỗ tối chỗ sáng luân phiên. Anh vội vàng chếng bà đỡ chạy lên cầu thang gỗ, vừa nói: "Bà ơi, em sao rồi? Anh đưa bà đỡ về đây thôi na." bước đến bậc thang cuối cùng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho An Nùng đứng khựng lại, như không tin nổi những gì đang trông thấy. Bà đỡ đi phía sau anh, thấy anh đứng như trời trồng, liền lên tiếng thúc giục. "Ừ, mày gọi tao sang đây đỡ đẻ cho vợ mày. Mà mày cứ đứng đực ra chắn hết cả lối đi như vậy sao?" Bà thúc đến mấy lần vào người, nhưng An Nùng vẫn không có phản ứng gì. Buộc lòng bà phải lách người qua Để lên phía trên Nhưng ngay lập tức Bà cũng phải méo sạch cả miệng đi Ngã bệnh ra hiên cửa Vừa chỉ tay Mãi mới hét lên được một trạng thất thần Ở trong giang nhà nhỏ Thị Bân đang ngồi tựa vào vách cạnh giường Hai mắt mở trừng lên kinh hải Chiếc áo trên người bị xé toạt lặm đôi Thấm đẫm máu đỏ tươi Bụng cô bị trạch một đường từ ngực chạy xuống bụng dưới, lại bị banh trọng sang hai bên, để lộ ra cái ổ bụng trống hoát, lép xẹp. Chuột can phèo phổi bị lôi tuột ra bên ngoài, trắng vàng đỏ, lẫn lộn một mớ bày nhạy. Bày quả đánh hơi được mùi tanh của máu, đang đậu kính trên ốc nhạ, kêu lên những tiếng nghe đến thề lương não nề. Anh ụm sau giây phút thất kinh cũng sực tỉnh, Sự thật xảy ra trước mắt, khiến cho mắt tức khắc đỏ ngậu lên, nước mắt lại trả trời. Anh chạy sọc vào nhà ôm lấy thân xác của vợ mà gạo khóc, không mẩy mây đến mùi hôi thối xung quanh, đang sọc lên tận mũi. Có nỗi đau nào sánh được với nỗi đau, mất đi cả hai người mình yêu thương nhất trong cùng một lúc. Bất băng ơi, em tỉnh lại đi băng, băng à, là, là tài anh. <cười> Tại anh đã hại em rồi Vừa gạo khóc Anh ồn vừa đắm thùm thập vào ngực mình tự trách Vì đã để cho vợ ở nhà một mình Đấy rồi cô bị thú dữ tấn công Trong lúc đang cận kệ sinh nở Chỉ có thú dữ mới có thể gây ra Cái chết thương tâm với vợ của anh Như thế này mà thôi Anh ồn bất giác sợ tay xuống bụng của Thị Bân Thị hoảng hùng kinh hãi Bàn tay nhúm máu tìm kiếm khắp ổ bụng trống của vợ mình Nhưng đứa con còn chưa ra đời của anh Đã không còn ở trong đó nữa Đảo mắt nhìn của anh Hồng tìm kiếm Nhưng ngoài những dấu máu đang kéo dài từ xác của thị bân Cho đến tận cửa Thì không còn thấy gì Nhìn kỹ thì có vài giọt nhỏ trên mặt gỗ Nhưng cũng bị thấm gần hết xuống Rất khó trông thấy Á nụng ngồi vệch xuống Các người ngây ra như tượng, mặt thất thần như thể người mất hồn, miệng lẩm nhẩm. "Bà, bà ơi, cô, cô ơi." Bà đỡ bên ngoài lúc bấy giờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Không chỉ a nũng, bà cũng cho rằng nhất định cái chết của thị Bân là do thú dữ tấn công. Bà chạy vào, đánh mắt đi ra chỗ khác để tránh nhìn thấy cảnh tượng thương tâm lần nữa bà dục A Nụng. Nè, mày còn ngồi ngay trò đó sao A Nụng? Mau, mau đi khu chiên gọi người tới giúp đi. Mau lên. Mày rạc con của mày á, còn chưa bị thú dữ cắp đi xa. Bà nổ như chó thẳng vào tai A Nụng. Nhưng mặc dù vậy, cũng phải vỗ vai mấy lần. A Nụng mới đứng bật lên, vội vớ lấy cái chiên treo trên vách để báo cho người trong bản. Mỗi nhà trong bản đều có treo loại chiên này để báo tang, báo hỷ, cũng là để báo cho dân bản mỗi khi có chuyện khẩn cấp. Dù sống trong thời hiện đại, nhưng ở vùng này sống điện thoại chụp trận ít khi sử dụng được. Vậy nên họ vẫn giữ theo lối sống nề nếp cũ. Chớp nhanh chóng, người trong bản nhanh chóng tụ tập tại nhà của Anũng, phần lớn đều là đàn ông. Sau khi trông thấy cái chết thương tâm của Bừng, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Đồng thời cũng bày tỏ sự thương cảm chia buồn với A Nùng. Liền ngay sau đó, họ không chậm trễ, cầm đèn pin lận theo dấu máu để lại trên đường, những mong có thể tìm thấy đứa con của A Nùng đã bị thú dữ cắp đi. A Nùng dù đau đớn nhưng cũng đành phải để lại xác vợ, nằm lanh lẽo một mình trong căn nhà nhỏ. Anh hòa cùng vào dòng người tìm kiếm, bốn phía lấy chút hy vọng mong manh Sau khi lần theo vết máu được một quãng, đến một ngã ba thì hoàn toàn mất dấu đi. Trên hai ngã đường đi không còn sót lại một giọt máu nào. A Nùng đang trong lúc rối trí, không biết phải đi theo hướng nào mới đúng thì chợt thấy có một bóng người đang tiến lại từ lối rẽ bên tay trái. Đồng thời một giọng nói vang lên. "Đi phùng gì thế này? Sao chúng mày còn tụ tập ở đây vậy? Không sợ con ma con quỷ nó bắt đi sao?" Cả đám người nghe giọng liền nhận ra ngay, ấy chính là Mo Lạng. Đoán chừng Mo đang đi hái thuốc trên đường trở về. Bị trên lưng Mo là cái gùi to đầy những lá thuốc. Có người mau miệng nói: "Mo không biết sao, con bần vợ thằng An ục bị thú dữ nó xé bụng cấp đứa con mang đi rồi. Chúng tôi đang tìm giúp nó một tại đi." Nhưng đến đây thì mất dấu. Mo đi từ đằng ấy có trông thấy hay không? Mo Lạng vẻ mặt kinh ngạc, vì chuyện thú dữ mò lên tận nhà để tấn công người là chuyện đã rất lâu rồi chưa xảy ra. Anh nụm trong tối mơ lặng, trong đầu chợt hiện lại từng thước phim quay chậm về chuyện kỳ lạ cách đây một tuần. Đầu óc Bổng Dân tỉnh táo trở lại, thoáng qua vài điểm nghi vấn. Nếu như vợ anh bị thú dữ tấn công thì da thịt phải bị cắn xé nham nhở mới đúng. Bỏ lại đứa con của anh, nếu như chúng nó tha đi, thì máu phải kéo thành một vệt dài trên đất. Còn nếu như là con vật nào to hơn, thì nó trực tiếp cắn xé, chứ không thể nào chỉ có vài giọt máu nhỏ trên đất như thế này được. Anh vội lao lên quỵ xuống, cầm lấy tay mô lạng, nước mắt lại chả rơi. Mô, mô ơi, mô, cứu con của con chứ mô, nó bị, nó bị bắt đi rồi mô ơi. Mô lạng nghe nói thú dữ bắt mất đi thì không tin. Giờ đây ông nhìn thấy ánh mắt A Nùng có chút lạ Ông liền hỏi Được rồi có gì nói nhanh đi Nhanh lệch, không còn mày chết bây giờ đó A Nùng nén lại đau thương Kể đầu đuôi sự việc cho Mô Lạng nghe Tất cả những người có mặt ở đó Cũng không khỏi thất kinh sợ hãi Theo từng câu anh kể ra Họ không tin Và cũng không ngờ lại có chuyện như vậy Cho đến khi kể xong Mô Lạng nói Ai con bần đó Nó chắc chắn là bị con quỷ ấy giết rồi Thật không ngờ Thứ đó đến bây giờ vẫn còn tồn tại Ta trước đây chỉ nghi ngờ thôi Nhưng không có thấy gì lạ trong bản Nên là tự nhủ trằng mình nghĩ nhiều Ai không ngờ Nó dám làm hại người thật rồi Một người đàn ông tuổi ngoài 50 lên tiếng Cái vậy mà lại đúng là ông bối Nhà ở đầu bản Mọi người đó là thứ gì hả mò? Mò nói cho rõ có được hay không? Mò làng ngửa mặt lên trời, tai bấm bấm, mồm lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ. Ông bất giác hét to. Mấy người đi tìm cây mây về đây cho tôi. Cây mây phải để nguyên rài biết chưa? Còn lại tìm đút đến đây, không dùng đèn pin được. Nhà nào có mèo đen chó đen thì xích cổ mang lên đây nhanh lực. Mọi người nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Nhưng xem ra là chuyện hệ trọng lắm. Hai nãy túa trà chì nhau đi tiệm, những thứ Mô Lạng nói. Họ hiểu rằng chuyện phải quan trọng như thế nào, Mô mới làm như thế. Hơn nữa số người giáo chất chạy đi, số còn lại đứng vây lại, chờ xem Mô Lạng có phân phó gì hay không. Câu ông bố hỏi, vẫn chưa được Mô Lạng trả lời. Trong lòng có chút bực. Dù gì ông cũng là người giàu có nhất nhì cái bản này, lại có đứa con gái xinh đẹp Đến cả đứa con trai Mô Lạng cũng ngày ngày dùm ngó. Nè Mô à, Mô vẫn chưa trả lời tôi đó. Mô Lạng ngước mắt lên nhìn ông ta, rồi mới nói. Ai, cái thứ giết con Bân là quỷ đó. Nó là quỷ được chưa? Ai nấy điều phát lạnh khi nghe câu nói đó. Anh ủng lắp ấp. Vậy, vậy con của con? Tao không biết. Phải tìm ra con quỷ kia mới biết được. Ông Bối chen vào. Ờ, "Nhưng mà nói là con quỷ gì? Mà có thật không mà? Trong bản mình xưa nay làm gì có mấy cái chuyện ma quỷ gì đâu. Mò đừng dọa chúng tôi mà." Mò Lạng không đáp, khiến ông Bối cao mãi tỏ vẻ khó chịu, nhưng không dám lên tiếng phản nặn nữa. Mò Lạng móc tay vào túi sau lưng sờ soạn, lấy ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh, cỡ chừng hai đốt ngón tay. Bên trong có chứa chất bột màu trắng. Trong bệnh như cát Không ai biết thứ ấy là bột gì Cũng không ai dám lên tiếng hỏi Sợ bị cho là lắm chuyện Với lại cho dù có biết Cũng chẳng để làm gì Lúc này Đám người đi tìm những thứ mà Mo đang giao phó Cũng lần lượt quay về Trên tay cầm những cây đuốt trái trừng trực Mo làng đánh mắt một lượt Thấy ra đủ những thứ mình yêu cầu Chó đen Mèo đen Dây gai mây Điều đã có đầy đủ. Loại cây mây gai này quanh bản một thành từng bụi lớn, không khó để tìm về. Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, bây giờ mọi người đi theo tôi. Nghe những lời của Mo Lạng, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng đến đây là mất dấu con quỷ rồi. Bây giờ còn lẫn theo kiểu gì đây? Một người trong số đám đông tiến lại gần hỏi. "Mọi, bây giờ mọi định làm gì?" Còn gì thế người ta mang chó đi đánh hơi tìm người, tìm đồ vật thôi. Không lẽ mục đích là cho nó đánh hơi con quỷ sao? Tất cả mọi người có cùng chung thắc mắc, mò lắc đầu, thuận tay đổ trong một nắm bột trở vung xuống đất. "Ai, ai nói với mày vậy? Là tao dùng chó đen để đánh hơi con quỷ. Tao dùng chó đen là để nó chặn đường chạy của quỷ. Dùng mèo đen để ắt chế đi quỷ khi cô nó." dùng dây gai mây để mà đánh nó. Đây là phương thức đánh quỷ mà các bậc mô làng đời trước truyền lại để trị loài quỷ này. Chúng mày không hiểu cũng phải thôi. Mô làng vừa dứt lời thì ở dưới đất nơi mô vừa bung thứ bột kỳ lạ kia xuống, bóng xèo xèo bốc khói lên nghi ngút, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi ấy. Sau khi khói tan đi, một chấu bàn chân điên xì Vốn không hề tồn tại trước đó, bỗng nhiên xuất hiện ra, in thành một dấu trở trịch. Nhìn đi nhìn lại, cũng thấy đây giống như một dấu chân người. Dấu chân đang hướng về phía ngã rẽ lên trên núi, nơi mà Mo Lạng vừa đi xuống. Mo Lạng bẩm, "Cổng quỷ ấy quả nhiên là nhanh nhẹn, có thể qua mặt được cả Tông. Nhưng fen này thì mày có chạy đằng trời." Mao Lạng tiếp tục phun bột xuống đất, lần theo những dấu chân của con quỷ kia. Đám người đi theo phía sau, người dắt chó, người ôm mèo, kẻ thủ sẵn dây gai mây trong tay. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn tứ phía, trong lòng thấp thỏm không yên, vì chẳng biết khi nào con quỷ kia sẽ đột ngột xuất hiện ra. Vừa đi vừa phun bột lần theo dấu vết, Mao Lạng thuận miệng kể cho cả đám người nghe về lai lịch của loài quỷ này một bối vừa hỏi tao nó là quỷ dị có đúng không. Tao chưa nói, đại vị muốn chờ mọi người có đủ để nói luôn cho dân bản biết. Dung Tào nghĩ nó không còn tồn tại, nhưng xem ra là rằng là từ rất lâu rồi, cái thời mà dân bản còn chưa biết đến sự hiện diện của thế giới bên ngoài kia, vẫn còn sống trong những hang núi. Lúc ấy không biết nguyên nhân từ đâu xuất hiện một loại quỷ. Con quỷ này ban ngày giống như một người bình thường, nhưng ban đêm nó sẽ hiện hình ra là một con quỷ rất đáng sợ, chuyên đi bắt người, hút máu ăn tim. Dân bản mấy giờ rất sợ hãi, tìm đủ mọi cách bắt nó. Lúc ấy mọi người gọi nó là quỷ ăn bẩn, vì đã có người nhìn thấy nó ăn chất nhầy của cóc nhái. Sau khi biết được sự hiện diện của nó, Mọi người bắt đầu quay bắt và tiệm giết nó. Nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu, nó vẫn tồn tại từ đời này qua đời khác. Dần dà nó không ngoan hờn. Vì để tồn tại, nó không hại người nữa mà chỉ ăn cóc nhái mà thôi. Nó được truyền lại một cách thần kỳ nào đó, chỉ cần nó thích ai hoặc ghét ai thì nó sẽ truyền lại cho người ấy. Mà bản thân người được truyền cũng không hay biết. Người ấy đêm là quỷ, ngày là người. Cứ sáng trà sẽ quên hết việc mình làm. Loài này nó thụ rất dai. Nếu như ai gặp phải nó thì tránh ra xa. Còn nếu lỡ đánh nó thì phải dùng cây mây gai đánh cho nó tỉnh lại mới thành hình người được. Còn bằng không nó sẽ thụ. Khi sinh con, nó sẽ đến giết chết đứa bé đi. A nùng nghe tới đây thì thất kinh. Vậy vậy là con của con Tao không biết nữa. Thường thì nó sẽ cắn cho chết ngay. Nhưng không hiểu sao con này nó lại bắt con mày đi. Mọi người nghe đến đây, cũng là lúc đi đến lưng chừng núi. Cây cối trộng trập um tùm. Dây leo chằng chịt có đi. Mọi làng dừng lại khi nghe mấy con chó phía sau sủa lên ầm ầm. "Ai, thả mấy con chó ra đi." Những người đang cầm sợi xích vội vã tháo dây. Mấy con chó lúc nãy cứ nhảy chồm chồm lên sổ về một hướng. Nơi đó cây cố trậm rạp, những bụi chuối trừng san sát nhau. Hai con chó được thả ra, nó nhảy bổ về phía trước, lao thẳng vào bụi chuối, miệng nhe nanh dữ dại như muốn ăn tươi cái thứ gì ở trong đó vậy. "A, mọi người cẩn thận." Một làn quát lớn. Đúng lúc ấy, Dương Anh đuốc lặp lời vàng trợ người ta nhìn thấy trong bóng tối bỗng lóe lên hai đốm sáng đỏ ngẫu bé bằng viên bi. Tiếp sau đó còn chưa để mọi người hoàn hồn, nó nhảy phụt ra đứng đối đầu với hai con chó đang thủ thế mà sủa lên dữ tợn. A nũng hét lên, là nó, là nó mà ơi. Trước mắt mọi người là một người con gái thân hình dị h h, tóc tai rối bù, mồm nhè nhẹt máu. Nó đứng khơm người nhìn về bên này. Mồ Lạng hét lên, bão tán ra, dùng đuốc dồn nó vào một góc bắt nó lại. Đám trai bản còn trẻ, hai chân lúc này mềm nhũn ra khi trông thấy con quỷ kia, khi nghe thấy Mồ Lạng nói mới hồi phục được tinh thần. Lập tức hơn chục người tán ra, người cầm roi mây, người cầm đuốc nhảy vào đám cây cối rậm rạp vây lấy con quỷ. Ông bố từ nãy tới giờ cứ đứng ngơ ra, vì ông trông thấy con quỷ này quen lắm thế nào mà lại thấy giống con gái của ông như vậy. Con quỷ thấy nhiều người lại thấy lửa, chó đen, mèo đen. Thứ mà nó sợ thì có chút hoảng. Nó đảo mắt tìm đường bỏ trốn. Ánh mắt hằn học của nó không quên liếc nhìn An Ngụ. Cổ họng nó phát ra cái tiếng gầm gừ. An Ngụ tức giận, lâm lâm kia rồi mây đầy gai nhọn trong tay kia nãy được một người đưa cho. Con tồ đâu? Con tụi đâu rồi? Cái con quỷ chó chết kìa. Trả vợ trả con cho tao. Tiếng gầm đau đớn đang sen với tức giận. Nhưng con quỷ không sợ hãi. Thậm chí miệng nó còn nhích lên một nét cười. Bất ngờ nó nhảy bổ lên cao vồ đến An-ông. Mó làng chuẩn bị từ trước. Lao đến dùng rôi mây trong tay quật tới. Tiếng rôi mây xé chó, lao đi bung bút. Đập thẳng vào người con quỷ kìa. Đừng cái nhọn cắm thẳng vào da thịt đến tướt máu trà. Tiếng chát vang lên, làm cho ai nấy dựng cả tóc mai. Con quỷ trúng đòn, vội bật nhảy ra xa. Con chó đứng gần đó, thấy con quỷ, liền nhảy bổ tới nhẹ nhàng mà cắn tới, tốc độ cực nhanh. Chớp một cái cắn phập vào chân phải con quỷ, dặn ra một miếng vải quần cùng với thịt máu bầy nhị. Tiếng kêu khào khào đau đớn vang lên. Con chó còn lại cũng nhảy bổ tới. Lúc này con quỷ không để bị tấn công nữa. Nó vung trảo với bộ phúc sắc nhọn, táp thẳng vào má trái con chó. Tức khắc một tiếng bốp vang lên, kèm theo tiếng ăn ẵm. Con chó bị đánh văng ra, rơi vào cái bụi gai gần đó. Đám người hang máu cầm roi, cầm đuốc dí vào. Con chó còn lại cũng nhảy lên cắn tới. Con quỷ cuống quýt, nó biết mình bất lợi liền chạy đến chỗ ông bố còn đang đứng đực ra, thẫn thờ nhìn mình. Nó trực tiếp xô ngã ông ta mở đường, chạy lên đỉnh núi. Ông bố lúc bấy giờ như đã xác định mà hét lên, "Lực, lượn à, là con phải không lượn?" Con quỷ đang chạy. Ông ngoái đầu lại liếc nhanh một cái rồi tiếp tục chạy đi. Mao Lạng nhanh chóng đuổi theo, cả đám người cũng bám đuổi theo sau. Mao Lạng quát lên, "Một đám chạy sang bên kia chặn đầu nó lại." Đang chạy, đang chạy. Mọi người nghe thấy, không túm lại mà chạy, mà bắt đầu mỗi người một đường, chọn chỗ thích hợp chạy theo. Nói là chạy, chứ thực chất là leo lên. Đoạn này dốc núi gần như là thẳng đứng, đất ít đá nhiều, rất dễ té ngã đi. Nhân dân bản vốn quen với chuyện leo núi hàng ngày, nên cũng không có gì đáng kể. Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía cái bóng đèn đang lồm cồm bò lên trên cao mà bám theo. A nộm cũng mo làn cố gắng nhanh nhất có thể, không thể để cho nó thoát được. Ông bố cũng bò dậy chạy theo. Bây giờ ông dám chắc cái con quỷ kia chính là con gái của ông. Ông cũng không ngờ con gái mình lại bị quỷ nó làm cho thành trai như thế này. Đuổi bắt trong đêm, tiếng người, tiếng chó, tiếng mèo ầm ĩ một góc trời cho đến khi đối đến một vách đá thẳng đứng, bên dưới là vực sâu thăm thẳm, không còn đường chạy. Con quỷ mới dừng lại. Một làn thở ra hồng hộc mà nói: "À, bảy khôn hồn thì cút mau. Trả lại con lường bình thường thì tao tha cho. Không thì tao dùng trâu mày đánh chết mày." Hai con chó đứng cùng đám người, vây lấy con quỷ thành hình vòng cung. Một con mèo đen mắt vàng khe khẹ nhảy tới. <cười> Hai mắt nó sáng quắc nhìn con quỷ đang sợ hãi đứng ở mép vực. Loài quỷ này sợ nhất là mèo đen. Hay nói cách khác, mèo đen chính là khắc tinh của nó. Chỉ cần con mèo đen này nhảy lên cào một nhát và bám chặt lấy mặt cho con quỷ ngửi muội thì tức khắc con quỷ này chết đi. Hay có thể nó là biến mất hoàn toàn, không ai nào nhập vào một người nào khác nữa. Nhưng loại quỷ này rất tinh ranh, chưa bao giờ nó để chuyện đó xảy ra. Nhận thấy đã vào đường cùng, cuối cùng con quỷ cũng cất lên tiếng nói, âm thanh vang vang, trầm trầm. <cười> "Bốn tao ta sao? Còn lâu. Tao sẽ cho nó chết. <cười> Chúng mày đợi đó, tao sẽ còn quay trở lại. Và mày với chịu hậu quả kỳ trăm đánh tàu. Con quỷ chỉ vào A Nùng để tức giận. Một làn hoảng hốt nhảy vọt tới, "Ơ, không được." Nhưng đã muộn rồi. Con quỷ xoay người nhảy xuống vực sâu. Ông Bối gào lên, "Cốc con cá kìa, không được đâu." Ông Bối cơ hồ cũng muốn nhảy theo nhưng bị mọi người giữ lại. Tất cả chỉ biết trừng mắt đứng nhìn con quỷ trời xuống, mất dạng sau đám sương mờ bên dưới. Mao Lạng thở dài nói: "Đây là một mạng nữa chết trong tay nó. Mà nó thì ai?" Mao Lạng cảm thấy bất lực. Vì lượng bị con quỷ nhập xác rơi xuống, chắc chắn sẽ chết. Còn con quỷ một ngày nào đó nó sẽ tìm lại một thân xác mới, mà ông không có cách nào tìm ra khi nó không hiện nguyên hình như thế này cả. Ông bối đau khổ khóc vật vả, được mọi người dịu xuống núi. Phải đi xuống để còn tìm thi thể của lượng mang về an thắng. Lúc đi qua đoạn lưng trừng núi, chỗ đám chuối trừng ban nảy, mọi người chật nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt, thì vội vàng tìm kiếm xung quanh. Và bất ngờ nhìn thấy một đứa bé đỏ hỏng, dây trốn còn nguyên, bị giống trong đám cỏ khô thân mình không một vết thương, đang bị đàn kiến ngửi tới mùi máu tanh và bu đến cắn. A nùng mừng trở biết ngay đây là con của mình, anh vội chạy tới cởi áo, ôm lấy đứa bé vào lòng, nước mắt cứ thế lạ chảy rơi. Cả đoàn người kéo nhau xuống núi, mừng thay cho A nùng vì tìm được con, nhưng không một ai để ý thấy ngay phía sau lưng đứa bé, ở đốt sống cổ có hai cái dấu trầng nhỏ in ở trên đó. Đó không phải là dị khắc mà chính là dấu ấn của quỷ dữ đánh dấu cho sự trở lại lực tiếp theo. Ông lão đứng lặng thở dài. Ông biết đứa bé này là người được quỷ chọn nhưng ông không có cách nào khác ngoài chờ đợi. Quả như lời hăm dọa của nó trầng, anh ông sẽ phải lãnh nhận hậu quả bị giám đánh nó. Không ngờ cái hậu quả này lại nặng nề tới như vậy. Vợ chết, con thì. Một làng theo chân đám người xuống núi. Câu chuyện kết lại ở đây, nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Một ngày nào đó sóng gió lại ập xuống cái bản nhỏ này, lúc nào không hay. Cánh hoa đào trừng bay trong gió, giữa tiết trời se se lạnh, báo hiệu mùa đông đang đến gần. Có một cậu thanh niên ngồi trên lưng chừng núi, bên cạnh là một nhánh đào trừng sắc hồng phấn. Tay cậu đưa chiếc lá bắt đầu thổi. Tiếng sáo lá du dương trầm mỏng bay đi trong gió, hòa cùng với những cánh đào đang bay, tô đẹp thêm cho khung cảnh nơi đây. Ngồi thổi xong bài nhạc của núi rừng, cậu khoác lên vai chiếc gùi bắt đầu hướng về bản làng của mình. Về đến nhà Mo làng, con chó mực cậu nuôi đã lâu, nhìn thấy chủ về thì chạy ra mừng quĩnh. Mồm nó sủa lên ầm ầm, ra chiều vui mừng lắm. Mo làng đang ngồi trong nhà, nghe tiếng chó sủa thì ló mặt nhìn ra. Ông mang mái tóc trắng như cước, gương mặt phúc hậu, tuổi độ ngoài 70. Hai mắt mờ đục hấp hái nhìn xuống, cất giọng san sảng nói: A hồn à, à sao mày đi hái ít hoa đào vậy? Mà đi vì như đi sang bản bên hái vậy hả? A hồn cười cười. Dạ, con phải chọn hoa đẹp nhất, tươi nhất hái về cho người đó. Cho nên uh, nó hơi lâu. Đấy, <cười> chắc mày lại mãi chờ cho gì? Tao còn lạ gì mày nữa. Cứ liệu hồn đó. Làm gì thì làm. Nhớ không được ra sau đuối đâu biết chưa? Dạ con biết rồi. Ba à. 16 năm nay lúc nào người cũng nói không được ra sau núi. Người nói nhiều đến nỗi con bị ám ảnh luôn rồi đó. Mà người không cho con ra. Hậu lý do người cũng không nói nữa. Rồi cứ như thế á, con sẽ tò mò. Chứ có ngại con sẽ đi ra đó thật mất. Mày dám sao? Mày mà đi ra sau núi á, tao giết sống mày đôi thẳng răng. Không lý do ly cháu gì cả. Bà Hoa lên trại nhanh lên. A Huỳnh thở dài bước ra sân giếng, sửa vội cái chân, rồi khoác gùi bước lên bậc thăng. A Huỳnh không phải ai khác, mà chính là con của An Nùng và Thị Bân. 16 năm trước xảy ra biến cố lớn, màn cầu lớn không chết, nhưng trên lưng mang ấn quỷ nên được Mo Lạng nhận làm con nuôi. Ông làm như vậy cốt là muốn bảo vệ cậu khỏi quỷ giữ, và hơn hết là không muốn cho con quỷ kia một lần nữa hồi sinh. 16 năm nay ông luôn theo sát A Huỳnh, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Tại con trai cậu học bùa phép trấn tà, cách thức tiêu diệt quỷ ma. Bây giờ đã là xã hội hiện đại, không có mấy ai còn tin vào ma quỷ. Ốm đau gì người ta cũng xuống bệnh viện của người kinh. Thế nhưng cũng không ít lần nhờ mo làng tra tai mới khỏi. A Huỳnh sống với mo từ bé, mặc dù cha còn sống và nhà cách cũng không xa. Nhưng Mao chỉ cho về thăm chứ tuyệt đối không cho ở lại. Về phần A Nùng, sau biến cố 16 năm trước mất đi người vợ yêu quý, anh ở vậy làm lụng nuôi con. Tiền làm được bao nhiêu đều mang đến nhà Mao Lạng cho A Huỳnh đi học. Còn bản thân thì sống đơn cô trong căn nhà nhỏ, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, giày vò bản thân ân hận vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thanh tra anh mới ngoài 30 nhưng trông già lắm. Không khác gì mấy ông 40-50 cả. Hôm nay như thường đệ anh ủng đến thăm con, Không quên mang theo mấy con gà sáng nay bậy được. Vừa đến sân, Thì thấy Á Huỳnh đang bước lên bậc thang, Anh vui vẻ gọi. Hờ, <cười> Huỳnh à! Á Huỳnh nghe thấy âm thanh quen thuộc, Quay phát lại nhìn, Rồi chạy ra như một đứa trẻ. Hờ, <cười> bố, bố sang thăm con à! Ừ, đang làm gì đó con? Ê dạ, Con đi hái ích hoa về cho mo tắm cho đẹp da đúng mà. Mo làng ngồi trong nghe thấy thì thò đầu ra. Vớ lấy cái dẻ lau bên cạnh ném xuống. Thằng mất chạy. Tao có phải đàn bà đâu mà tắm cho đẹp da mày. Ha huynh né cái dẻ lau đen đúa bốc mùi rồi cười cười. <cười> con nó giận chút mà. Mo còn đang tính chửi thì anh lụng cốc cho thằng con mình một cái. Ngoại đợt. Chút ngại cái chọc tức ông. Cho ông mới không nhịn được lăng ra chết cho mày vừa lòng à. Mới lạng tưởng A nụng thay mình trừng trị cái thằng mất dạy kia. Ai ngờ nó còn mất dạy hơn. Đúng là cha nào con nấy, nối cấm có xài bao giờ. Nè cha con hai thằng kia. Chúng mày muốn chọc tao tức chết đâu có phải không? Thế là ba người già trẻ cứ thế mà choé chóé với nhau. Điều này cũng không còn gì xa lạ với những người xung quanh cả. Họ thường xuyên trông thấy nghe nhiều thành quen. Ba người này suốt mười mấy năm nay có thể nói là sống cùng nhau nên thi thoảng cứ cãi nhau cho vui. Sau hồi cãi vã không có hồi kết, lúc nãy Mo cùng với An Đồng ngồi trên nhà. A Huỳnh thì bị sai đi ra sau cho heo ăn. Mo Lạng thở dài một hơi. "Ôi, năm nay nó 16 tuổi rồi đó. Tao nghĩ đã đến lúc nói cho nó biết" Để nó tự mình giải quyết Cái này giống như là đại hạng của nó Và của mày nữa Mong sao Ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới thôi Thời gian càng lâu Càng làm chúng ta thêm mệt mỏi Mó ăn Nhiều lúc con muốn chết đi cho rau Nhưng mà nghĩ liệu mình chết đi Con quỷ kia có tha cho A Huỳnh hay không nên Tiếng thở dài của cả hai cứ thế vang lên đến não lòng. Mò rít một hơi thuốc trở nói tiếp. Tao hy vọng là thằng huynh tai qua nạn khỏi. Bao nhiêu năm nay, tao biết những gì đều dạy cho nó cả. Điều như không có gì thay đổi. Khi tao nằm xuống, nó sẽ thay tao gánh lấy trách nhiệm bảo vệ dân làng, khỏi lũ ma trận liên thông với giang, giúp dừng bản về được với giang. Bẹp ờ mà nhưng mà nó mới không phải à, cứ nhiều tuổi mới làm được mo đâu. Nó chỉ cần cái bản lĩnh thì tuổi tác không quan trọng. Mo làng là một chức vụ vô cùng cao quý trong bản. Mo được người trong bản kính nể, tôn trọng là người chỉ đường dẫn lối cho linh hồn của họ về với vạng nên dân bản rất nể sợ và nghe lời mo. Trong thời gian còn đảm đương trọng trách của một người đứng đầu, dẫn dắt linh hồn con dân trong bản về với vạng, về với tổ tiên. Mo làng bắt buộc phải tìm ra được một người để kế nhiệm mình, trở thành mo tiếp theo. Người kế nhiệm này không nhất thiết phải là người lớn tuổi hay có địa vị cao sang, chỉ cần có đủ các đức tính nhân lễ nghĩa trí tính là đức. Cho dù Mo Lạng có lựa chọn người nào thì bất cứ ai cũng không có quyền phản đối, luôn luôn phải đặt niềm tin vào quyết định của Mo. Vậy nên, khi Mo Lạng chọn A Huỳnh, con của A Nùng làm người sẽ kế nhiệm mình sau này, không dám chắc là cả bản này ai ai cũng sẽ đồng lòng. Vì dù sao thằng A Huỳnh cũng một tay ông dạy dỗ từ nhỏ, ác hạnh đức tính cũng sẽ hơn người. Mãi nói chuyện với nhau, Cả hai chẳng hay bên ngoài trời đã sẵn tối Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhá nhìm Á nụng ngồi lâu Cảm giác hai chân ê ẩm Bây giờ mới nhìn ra bên ngoài Sực nhớ còn chưa cho đàn gà đàn lợn Ở nhà ăn Anh vội đứng dậy, sỏ dép nói à, Con nghỉ ngơi đi Con phải về cho đàn gà đàn lợn ở nhà ăn Không có Chúng nó chết đối cả lũ mất thôi Ờ thôi về đi Hôm nào tránh quà đầy sớm Ta đào hữu trụ hạ thủ lực, ta vi mày nhâm nhi đồ chiến. Nghe một làn nỗi dậy, A Nùng tự dưng thấy lòng lâng lâng, đang xen cảm xúc khó tả. Anh lập tức gật đầu mà không cần nghĩ suy. Bởi lẽ chỉ có những vị cao niên trong những dịp cúng giàng mới có được vinh hạnh được ngồi uống rượu với mo. Đoạn một gọi với xuống dưới. Thằng Hoành đâu rồi? Lên đây coi, bố mày sắp sửa về rồi nè một lần gọi đến mấy câu vẫn không có tiếng đáp lại. Anh nùng biết ý của Mo, vội xua tay. "Ôi, cứ kệ nó đi Mo. Chắc nó cũng đang giận ta. Lát Mo nói lại với nó là được rồi." "Không được. Nó vẫn làm con. Từ nhỏ đã không được ở với mày. Dù rằng không phải là lỗi của nó, nhưng ấy đã là không trọn đạo rồi. Mày có muốn về đó cũng phải đợi nó lên đây chào cái đạc." Mò làng lắc đầu biểu tình không đồng ý Đoàn ông đứng dậy Chấp tay đi ra sau lưng Lớn tiếng gọi À Huỳnh à Mày trúng chùi trúng nhũi cái xo nào rồi Có nhanh lên không thì báo Huỳnh à Giọng nói của mò như vang vọng cả núi trừng Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại Bóng tối bao trùm lên vàng vật Tối như hủ nút Chẳng có chút dấu hiệu nào là thằng à Huỳnh đang ở dưới cả Á nùng lẹt quẹt đôi dép cao su bước ra Trong lòng chật không khỏi lo lắng Nhưng vẫn cố trấn an tinh thần Chỉ hy vọng lời mình nói ra là đúng mà thôi Hoà wow. Có khi nào thằng Huỳnh ấy, Nó đang cố tình triêu chọc mò hay không Mò làng không đáp Sâu thẳm trong tim Ông cũng chỉ mong là như vậy Ông vào trong nhà xách chiếc điện pin hoen trĩ ra Rồi xôi đường Cẩn thận bước xuống từng bậc thang gỗ Anh nùng không nghe được câu trả lời, cũng không dám hỏi lại. Anh nín thở theo từng bước chân của Mo Lạng. Thằng hoành bỗng chân vật tâm, chưa nghe được giọng của nó, anh còn tâm trạng nào mà để quay về nữa. Đi qua chuồng heo, thấy cửa chuồng đang mở tang hoang. Mo Lạng trǒu đèn pin vào đám lợn đang châu đầu xì sụp ăn trong máng. Ông chỉ tay lẩm nhẩm đếm. Ờ, 1 2 và ông nằm thiếu mất một con rồi chẳng lẽ rồi mò so theo dấu chân heo để lại từ cửa chuồng trở ra những dấu chân liền kề cách nhau bằng cả sải tay bên cạnh còn có dấu chân người chứng tỏ là con heo này bị sóng ra và chạy với tốc độ nhanh theo hướng vào trong rừng và thằng A huynh đang đuổi theo nó Một làn trọi đèn vào sâu tít bên trong rừng. Nơi ấy chỉ thấy một màu đen thâm thẳm. Ánh sáng từ cây đèn pin không thể chiếu tới. Khuôn mặt của ông bỗng trở nên tái xanh, nhợt nhạt trông thấy. An ông không nhìn được, liền ho giọng. "Mò, có, có chuyện gì xảy ra rồi? Mò nói cho con biết có được không?" "Hay, tao đoán là thằng hồn nó đang đuổi theo con heo bị sống." Ôi, đúng là kiếp số của môn trăn cũng không được rồi. Ừm, mau nói chuyện nghĩa là như thế nào mà? Ở bản mình á, để sống heo tụi đi bắt lại là chuyện bình thường mà. Mày không biết được đâu. Mau, mau đi lấy cái đèn đi, trời đi cùng chỉ tao. Mỗ làng trở vào trong, khoác đền vài túi đồ, gấp gáp trở ra ném cho Anụm chiếc đèn pin. Rồi lẩn theo dấu chân mà đi. Vừa đi ông vừa giải thích. Tao nuôi bầy heo này bao nhiêu lâu. Chúng nó chưa một lần chạy đi đâu xa hết, chỉ quanh quẩn đất nhà thôi. Ban nãy trong dấu chân tao nhìn ra đó, có cả âm khí nữa. Rõ ràng là không hay rồi. Cả hai lần theo dấu chân đi, nhưng đến đoạn nương ngô thì mất tầm, không thấy dấu vết bất cứ cái gì còn sót lại. Mọi lần sót được Nhìn nơi mình đứng, còn cách sau núi khá xa, thì cau mày. Kỳ lạ. Đất ước như thế này á, tại sao không còn dấu chân được chứ? Hả, mau nhìn nè. Dấu chân chỗ này lộn xộn, như là giật lộn á. Hay là đuổi tới đây bắt được cho nên nó đúc quay về rồi. Chị hy vọng là như vậy. Nhưng mà đi đi. Tao phi mày ra sau núi, xem cho nó yên tâm. Hai người không nói thêm nhiều rẽ sang một hướng khác. Men theo con đường mòn dẫn ra sau núi của cánh bảy thú. Đi khoảng 1 giờ đồng hồ, chợt vật tới con đường đầy cỏ dại khó đi, lại còn phải leo trèo qua những mỏm đá cheo leo. Cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước một mồ đất nhô cao. Trên mồ đất còn đặt mấy phiến đá lớn. Xung quanh mồ đất lại có rất nhiều những cái mồ đất nhỏ hơn. Nhìn kỹ khu vực này, bố hình chung lại trông giống một cái hình bạch quái. Đây chính là mộ của Lường. Năm xưa bị con quỷ nó nhập và hại chết. Khi đó ông bố muốn đưa về nhà chôn nhưng mo không cho. Sợ con quỷ ấy một lần nữa trỗi dậy nên cho người chôn tại chỗ này. Lại còn bài trấn yểm, hy vọng con quỷ không thể thoát ra. Một làn đứng lặng quan sát, ông đi quanh mục lượn. Thấy không có dấu hiệu gì của sự động chạm gần đây, mới yên tâm thở hắt ra một hơi. Ờ. Cô lẽ tao nghĩ nhiều rồi. Mò, sẽ không sao phải có Mò. Anh đâm đứng một bên lo lắng không yên, vì câu chuyện 16 năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí của anh. Nó hại chết người anh yêu nhất. Giờ đây nếu như một lần nữa nó trở lại, thì không biết cuộc sống này anh có thể sống tiếp hay không, nếu như mất đi đứa con duy nhất. Không sao đâu. Tất cả vẫn vẹn nguyên cậu lại đầu lò lắng qua thôi. Vậy thôi. Chắc là thằng huynh nó chỉ đi quanh bản thôi. Rồi ông Như muốn thêm chắc chắn, lại đi một vòng quan sát rồi mới yên tâm rời đi. Cả hai lại quay lưng đi về hướng bản. Họ không hề biết rằng, trong một bụi cây rậm rạp cách đó không xa, có một đôi mắt đỏ lộm đang dõi theo bóng dáng của hai người. Hàm răng trắng nhăn nh nh nhếch lên một nét cười kinh dị. Về đến nhà, thấy có tiếng cười khủng khủng từ trên nhà phát ra. Cả hai nhìn nhau, cho vội vã bước lên bậc thăng. Thận trọng tiến vào bên trong. Vừa đến cửa, bò hé mắt nhìn vào. Thì thấy Tạng Huỳnh đang nằm vắt chân chữ ngủ, mở TV xem rồi cứ cười hình hịch lên. Bò tức chí, lao vào chửi đổng cái thằng mất dạy kia. Mày đi đâu để tao chứ bố mày đi tìm mà. Ừ, dạ, sao lại tìm con? Ban nãy con đuổi theo con lợn. Nó tự nhiên giỡn chứng chạy lên đồi ngu á. Mà con đi chơi tối suốt mà. Một có bao giờ đi tìm con đâu. Rồi hôm nay lại giỡn chứng nhỉ? Mò cáo tiếc, buông cái túi đồ trên vai, ném cho thằng mất dạy này một nhát. A huynh vội vàng lăn một vòng trên sàn tránh né đi. À, mày Mại. Ông Nghện Hồng không nói được gì. Bởi vì không biết nói gì thì đúng hơn. Anh nùng đứng một bên nói. "Ôi, thôi không sao là tốt rồi. Dọn cơm cho mọi ăn đi. Bố đi về bên nhà xem đàn gà đàn đẵng, không nói lại chết đói." "Ơi, tôi muốn rồi. Cho chúng nó đói một hôm có sao đâu. Con bị mẹ bỏ đói suốt à? Bố đem cơm xong rồi về." Mao Lạng tức vàng máu mắt lên không biết cái thằng này càng ngày nó càng nhăn nhở. Lúc nào cũng chọc cho ông điên tiết cả. Mày đó, tao chửi cho chết đối là mày lắm rồi. Còn lắm mờ mà tối nay tao lại cho mày nhịn tiếp bây giờ. Lận gà nuôi còn bán trả được tiền, chứ mày thì có chó nó mù đó, tao có mà lấu giúp. Anh ông cười khổ. Lần nào qua đây cũng thấy cảnh mo cùng với thằng con của mình, đấu khẩu mãi không thôi. Đúng là người già và trẻ nhỏ làm thành một cặp mà. <cười> "Ta bố về đây. Hai người ngu ngốc đừng nghĩ người sống đi nha." Rồi A Nùng đứng dậy đi ra. Ông lão ngồi cố hớp lấy ngụm nước chè. Ông nhăn mặt phất tay, xì xì như đùi gà. "Ai đi đi. Mày dài dòng văn tự quá. Tao cũng phải trở còn đâu." A Huỳnh biết bố không ở lại đây được, mặt nó buồn xo, so, nhưng chẳng có cách nào khác. Con lợn con gà đến bữa cũng cần phải ăn giống như con người vậy thôi. Bố nó có giải thích, nếu để Phật nuôi trong nhà chịu đối, mình mang tội với giang. Để tiếng kêu của chúng gọi bầy thú dữ trên rừng xuống bản thì mọi chuyện còn tội tệ hơn. Vậy nên, A Nùng dù rất muốn ở lại với con, nhưng anh không làm được. Anh không thể vì cá nhân mà quên đi trách nhiệm của mình. A Huỳnh sống chung với Mô Lạng từ nhỏ, đệ dĩ nhiên nó cũng hiểu được điều này. Có điều nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới chớm tuổi trưởng thành, sự đời cũng chưa trải hết, lại thiếu đi tình thương, sự dịu dắt của bố và mẹ, cho nên nhiều lúc chỉ thuận miệng mà nói, chẳng hề suy nghĩ đến trước sau. A Huỳnh lẻo đẻo theo chân tiễn bố một quãng, mới quay lưng trở về nhà một lặng, mà không hay biết rằng hai cái dấu trằn phía sau cổ của nó, cũng chính là dấu ấn quỷ đang ẩn đỏ lên như than hồng bốc lên tia khối đen mỏng manh. A Nùng trở về tới nhà, thấy đàn lợn đàn gà đang náo nhác, anh vội vàng đi cho chúng ăn, rồi mới chuẩn bị cơm nước bữa tối. Trở về đêm mùa đông, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại nóng quá. Điện đốm yếu, khiến cho chiếc quạt điện quay lờ đờ, chẳng đủ đuổi mũi nà. A Nùng phanh hết ngực áo, nằm vắt tay lên trán. Tay kia phe phẩy chiếc quạt nan, mắt lim dim trong giấc ngủ chập chờn. Chợt anh nghe có tiếng rục rịch ở trên mái nhà. Thoạt đầu nghĩ là lũ chuột đang đuổi nhau. Chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy thôi. Đêm nào cũng vài ba lần nên anh cũng mặc kệ. Ấy thế nhưng cái tiếng rục rịch mỗi lúc một lớn dần, khiến cho anh nũng khó chịu. Đã khó ngủ thì càng khó ngủ hơn. Anh bật dậy với tay bật công tắc đèn cho cầm cái xào trong gốc, chọc vài cái lên trên mái nhà, đánh động cho lũ chuột sợ mà bỏ chạy đi. Một hồi thấy im ắn, anh mới yên tâm nằm lại xuống dưỡng. Vừa thiêm thiếp chưa được mấy phút, thì tiếng rụt rịch lại vang lên. Lần này anh hùng còn nghe có cả tiếng bước chân đang đi trên mái nhà. Sột soạt, sột soạt. Từng tiếng theo từng bước chậm trải. Liện sau đó là tiếng cọt kẹt, như tiếng mối ăn gỗ. Những âm thanh hỗn độn xen kẽ làm cho A Nùng thấy khó chịu. Biết chắc đây không phải là lũ chuột bò trời. Trong lòng A Nùng tự dâng dấy lên một cảm giác bất an. Bụng thầm nghĩ, hay là có trộm? Nhưng suy nghĩ ấy của anh nhanh chóng bị gạt bỏ đi. Với nhà của anh nghèo nhất nhì cái bản này, ngoài cái quạt điện cổ lỗ sĩ ra thì chẳng có gì quý giá. Với lại cửa chính thì không đi cậy, trộm nó leo lên mái nhà để làm cái gì. Đánh động lũ gà trong chuồng vậy, chẳng khác nào trước họa bầu thân. Hơn nữa cũng lâu lắm rồi trong bảng không có xảy ra vụ trộm cấp nào. Cuộc sống hiện đại tân tiến hơn, dù không được như người dí xuôi. Nhưng ở đây, người dân cho nhau cụ sắn cụ khoai, con gà con lợn còn được. Không ai đến mức phải thiếu thốn không đủ cái ăn như trước. A Nùng nín thở, vổng tai lắng nghe từng động tĩnh một. Anh muốn biết cái thứ đang gây ra tiếng động trên mái ấy là cái gì. Đêm khuya thanh vắng, nghe rõ cả tiếng quả tim trong lồng ngực đang đập lên thình thịch. Tiếng động vẫn không ngừng phát ra, thôi thúc sự tò mò. Tay thủ sẵn con dao quẫm và cây đèn pin. A Nùng nhẹ nhàng trở dậy, nhón nhẹ chân mở cửa ra bên ngoài. Bước xuống tầng bậc cầu thang gỗ một cách chậm rãi, cố gắng để không phát ra tiếng động. A Nùng đi tới giữa khoảng đất rộng, nơi có thể nhìn thấy được toàn bộ phần mái nhà. Trong đêm tối, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một màu đen như hũ nút. A Nùng vút ngực hít lấy một hơi thật sâu, rồi bất ngờ trồi thẳng đèn pin lên mái nhà, đồng thời hét lên: "Ai, ai đang ở đó đó?" Cái bóng đèn thùy lủi đang ngồi cào trên mái bị ánh đèn pin chiếu vào. Nó giật mình một cái, từ cuốn họng phát ra tiếng khè khè dần dữ. Nhanh như cắt, nó nhảy ùn xuống đất rồi chạy mất hút vào trong đám cây rậm rạp liền ngay sau đó. Chỉ kịp trông thấy cái bóng dáng của người, không thấy rõ khuôn mặt thì nó đã chạy mất. Kiến Anũng cũng bị bất ngờ. Không tin được là có kẻ đang mò mẫm trên mái nhà của mình. Anh đánh rơi cả chiếc đèn pin trong tay, đứng hình mất một lúc, cho nên không kịp đuổi theo. Đời đầy cây cỏ rậm rạp, bụi gai văng đầy, dễ lẫn trốn, có muốn đuổi bắt cũng khó. Vậy nên anh cũng không muốn tri hô lên, vì sợ phá giấc ngủ của bà con. Đứng tàng ngẩn ngoài sân một lúc xem có động tĩnh gì hay không. Bây giờ anh thực sự cho rằng kẻ vừa ở trên mái nhà của anh chỉ có thể là trộm chứ không ai vào đây. Nhưng đứng một lúc đến mũi đốt xương vụ cả chân, không thấy động tĩnh gì nữa. Anh nùng cúi xuống nhặt chiếc đèn pin, cẩn thận đi một vòng, soi đèn vào chuồng gà chuồng lợn, kiểm đếm lại thế đủ số lượng, không sức mẻ gì, anh mới yên tâm quay lên trên nhà. Nằm trên giường A Nùng chẳng chợp mắt được chút nào, thỉnh thoảng lại vổng tai lên nghe ngóng động tĩnh, chỉ sợ thằng trộm kia đợi anh ngủ say sẽ quay trở lại. Cứ vậy mà tới khi trời tảng sáng, A Nùng mệt mỏi, nháp dáng ngáp dài bước ra bên ngoài. Đàng rửa mặt mũi cho tỉnh táo, A Nùng nghe có tiếng xa xạ chửi rủa của bà khờ ở cách nhà anh chỉ chừng 100m. Người đàn bà này vốn chỉ độc mồm độc miệng, Trong bản chẳng có mấy ai ưa nổi cái tính nết này, hở ra là chửi, đúng cũng chửi, mà sai cũng chửi. Cuộc sống của bà ta quanh năm suốt tháng chỉ gắn liền với tự chửi mà thôi. Chắc là bà khờ có dáng người đậm như hổ pháp nên phổi to, thanh quản tốt. Tiếng chửi của bà ta vang vọng cả cây rừng, chim bay nháo nhác. Ôi trời ơi, mã cha tôm nhân, giống bố cái đứa nào bất nhân, chứ hết đàng gai nhà bà. Gà bà chắt giả nuôi mấy tháng trời á, mới lớn được bằng này. Tốn bao tiền thóc tiền cám. Đến thèm ăn cũng chỉ biết nuốt nước miếng mà không dám thịt. Bây giờ mày làm tra như thế này. Thử hỏi bà còn bán được cho ai nữa? Hại cái quân bất nhân thất đức kia. Bà, bà tru mày, vợ con mày, cái nhà mày, dòng họ nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn. Mới sáng mành mắt tra, bà Khơ đã súc miệng bằng một tràng chuỗi cây độc như vậy. Cũng là người trong bản, có thể cô là hàng xóm. A Nùng biết có chuyện, nên vội tất tả băng hàng cây trầm trập, ngăn lối giữa hai nhà mà chạy sang xem có giúp được gì hay không. Đến nơi thấy cũng có vài người tụ tập. Ánh mắt đổ dồn về phía chuồng gà nhà bà Khương. A Nùng không vội lên tiếng, liền đảo mắt nhìn theo. Rồi lập tức phải bịt miệng kinh hãi. Đàn gà trong chuồng chết sạch không còn lấy một con. Nằm trải xác khắp nơi. Lòng lá lẫn tiết gà thâm đen đã quấn lại thành những vũng to nhỏ. Trên cổ con gà nào cũng có một vết thủng to bằng đầu đũa. Toàn bộ da của đàn gà đen xì xị đen xịt như trúng độc. Báo bụng bị phanh trọng ra, nội tạng bên trong cũng bị mơi sạch, không còn sót lại chút gì. Trong qua cảnh tượng này, dễ khiến cho nhiều người hình dung Kẻ đã nhẫn tâm giết hết đàn gà của nhà bà cư. Chỉ để lấy lòng mẹ phèo phổi đồ dị. Nhưng lạ một chỗ là đàn gà này chỉ mới chết đêm qua, nhưng bây giờ đã bốc lên cái mùi hôi thối khó ngửi. Đem hết nấu cho chó, chừa chắc vị chúng đã ăn. Của đào còn sót, ăn cũng không ăn được. Đem đi chôn tiêu hủy thì tiếc công sức tiền bỏ ra. Đến bây giờ chẳng thu được đồng nào. Ai cũng hiểu và thông cảm cho tình hình của Bạc Khư lúc này. Anh nùng định bụng lên tiếng, kể cho Bạc Khư cùng mọi người về sự tình hồi tối mình gặp qua. Anh cho rằng kẻ này có liên quan đến tên trộm đã leo lên trên mái nhà của mình. Đúng lúc đó, Mo Lạng cũng đã tiến đến khoảng sân rộng của nhà Bạc Khư. A Huỳnh đang lẻo đẻo đi theo đằng sau. Mo Lạng tiếng. Có cái gì mà mới giờ sớm mở mắt ra? Đã thấy chúng mày ôm um sộm lên vậy. Sao có chuyện gì? À, trời ơi mò ơi mò. Mò đòi lại công bằng cho con. Cả nhà con chỉ trong chợ chú đàn gà này. Đi có đồng ra đồng vào. Ây thế mà cái đứa bất nhân nào. Đem qua lẻn vào. Giết sạch không còn một con. Mò xem có sót không chứ. Trời ơi. Trả tiền nhận cái quân thất đứt mà. Trời bà Khơ lại tuôn ra một tràng chửi rũa nhưng muốn đào cả mã tổ cái đứa để chiếc đàn gà của bà lên. Mỗ làng im lặng không nói gì. Ông trẻ đám đông tiến vào nhìn cảnh tượng. Đột nhiên ông nhíu mày lại. Khuôn mặt sám ngoét đi. Trong giây lát, ông như chết lặng. Trong lòng bất an và bắt đầu có những tính toán riêng. Chuyện gà nhà bà Khư nhanh chóng lan đi khắp bản. Nhà nào cũng cho là có thú dữ về bản. Chứ người làm sao làm ra được chuyện như thế? Mọi chuyện lại dần lắng xuống khi không có thêm con gà nào chết sau mấy ngày tiếp theo đó. Mọi người cũng dần quên đi cái sự việc đáng sợ đó. Đúng lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo yên ổn của nó thì một chuyện đáng sợ hơn lại làm cho dân làng một phen kinh hãi. Số là hâm ấy, bà khờ mãi không thấy chồng về. Trời thì đã về khuya, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Nên bà xách đèn pin đi tìm cái ông chồng nát rượu của mình. Lúc đi ngang qua nhà A Nùng, bà mơ hồ thấy có cái bóng đèn đang đứng lù lù bên hông nhà. Mắt dí sát vào vách tường nhìn vào bên trong. Bà đưa cái đèn pin về phía ấy, miệng hỏi lớn. "Nè, A Nùng hay đứa nào đó?" Dem hôm trời mà còn đứng đó làm gì? Cùng lúc ánh đèn pin sáng trắng chiếu thẳng vào mặt kẻ kia. Gương mặt trắng xanh, hai mắt đỏ ngầu đầy tức giận, trên miệng như nhúp máu tươi. Bộ quần áo trên người sộc xệch, loang lỗ máu. Đôi mắt của nó bây giờ đang nhìn chằm chằm vào bà đầy căm tức. Bà khờ sợ hãi, hai chân trùng chảy bước lùi về sau. Cung miệng mấp máy như muốn hét lên. Nhưng kẻ kia không cho bà cơ hội. Nó nhảy chồm đến đè bà trên đất. Rồi sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên, thì im bặt đi. A Nùng đang ngủ trong nhà bị giật mình vì tiếng kêu. Vội vàng bật dậy, với tay lấy cây đèn lúc nào cũng đặt ở đầu giường mà chạy ra. Đập vào mắt A Nùng, một cái bóng đen đang ngồi chồm hổm, mồm không ngừng vục xuống dưới mà cắn xé. Tiếng chóp chép vang lên không ngừng. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho A Nùng phải bịt mũi. Anh lên tiếng, rồi chiếu đèn pin để nhìn cho rõ. Ánh sáng từ chiếc đèn pin của A Nùng còn chưa kịp chiếu đến, cái bóng đèn đã lập tức nhảy bật lên, rồi nhanh chóng chạy mất hút vào trong bóng tối, lẫn khuất sau những tàn cây rậm rạp. Một chiếc đèn pin nằm sẵn dưới đất, bị nó đạp trúng lúc chạy trốn. Đèn đang tắt thì vô tình được bật sáng lên. Ánh sáng nhanh quét qua một đường như chiếc quạt giấy rồi dừng lại. A Nùng kinh hãi, lấy tay che mặt để không khỏi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp. Ở giữa sân nhà anh, ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào một người phụ nữ đang nằm duỗi thẳng cẳng trong vũng máu, đang dần phỏng thành cục. Khuôn mặt trắng bệch, môi thâm đen, mắt mở trợn trừng ra. Hai hốc mắt không ngừng rỉ ra những dòng máu đen ngòm. Mối tóc bị bung ra lòa xòa rủ rượi che nửa khuôn mặt đi. Ấy thế nhưng mà nhờ vào cái nốt ruồi to bằng hạt đậu đen mọc ở sống mũi nên A Nùng vẫn nhận ra được đó là ai. Ở đâu khác thì không biết, chứ ở bản này chỉ có duy nhất một người có cái nốt ruồi như vậy, chính là bà Khơ. A Nùng đánh bạo lại gần, đưa tai lên chờ cánh mũi của bà. Sau khoảng một vài giây, không cảm nhận được hơi thở Anh bỗng hét toáng lên. "Ô giận ơi, có người chết, có người chết mọi người ơi." Mọi người quanh đó nhanh chóng tụ tập lại khi nghe tiếng kinh hô của anh ổng. Bấy giờ có nhiều ánh đèn hơn chiếu vào, cảnh tượng cái chết của bà Khư lại thêm phần khiếp sợ. Chiếc áo màu nâu bên ngoài bục quy cài đang đống lên từng lớp vảy máu khô. Cái áo cánh trắng đục bên trong cũng đang nhuộm một màu đỏ sẫm. Bụng của bạc hư bị xé toạc ra làm đôi, tim gan lồng phèo lôi tuột ra ngoài, có khúc còn đang bị gầm nham nh nh, hình nguyên hình cả dấu răng. Từ đó nhuễ tra chất dịch màu vàng sống sánh. Cái mùi bốc lên hôi thối khó ngửi vô cùng, còn đậm đà hơn cả mùi kia làm lòng lận. Có người dân trong bản khi chỉ mới tới nơi, nghe tiếng xì xào bạc hư chết, đã vội quay lưng chạy đi gọi mo lang cũng may mà anh ta chưa tò mò vào xem tận mắt. Nếu không đến chín phần là tay chân bủng rũn, không có dũng khí để mà cất bước đi. Sau một lúc, Mô Lan cùng với A Huệ cũng đèn đuốc chạy tới. Dân bạn trẻ sang hai bên, nhường đường cho ông đi vào. Mô Lan ngồi xuống bên cạnh cái xác đang bốc mùi hôi thối của bà khờ. Dùng tay lật qua lật lại những mảng mỡ trắng phau dính đầy máu tanh. Hai hàng lông mày của ông chợt cau lại. Đoạn cố nhét tất cả vào trong ổ bụng trống hoác của bà Khư. Ông quay qua nói với mọi người: "Ai, không ngờ bản ta suốt chục năm qua yên ổn, giờ lại có hộ dữ trăm mọ xung quanh phạt. Chính nó đã vồ thịt cả đàn gà nhà con Khư. Bây giờ con Khư xấu số, cũng phải bỏ mạng trước nanh vuốt của nó." Có người không giấu được sự tò mò, liền hỏi: Mồi. Nếu là hổ thì tại sao nó không tha xác đi mà chỉ ăn lấy nội tạng? Tôi thật tình không hiểu được. Bản thân ai cũng biết trong số các loài vật, quạ là giống loài đặc trưng nhất, chuyên đi bới móc ăn nội tạng và thịt thối. Còn hổ là động vật ăn thịt. Trong bạc hư lại béo tốt, thịt đỏ tươi mỡ màng như thế kia. Lý nào nó lại không động đến? Mấy người xung quanh Trong đó có cả A Nùng cũng đồng tình với những lời trên. Đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Mao Lạng, chờ đợi câu trả lời. Mao Lạng tức thì trợn mắt lên, tức giận quát. "Ờ, mấy cái đứa này đến lợi tao nói mà chúng mày cũng không tin có phải không? Hay là để tao bắt trói từng đứa một, cột vào cây cho hổ nó đính, để xem nó ăn thịt hay là ăn nội tạng của chúng mày." Nghe những lời này của Mao Lạng, Ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt nhiên không dám hé răng tra hỏi thêm một lời nào nữa. "Tôi được rồi. Tất cả chúng mày mỗi đứa một tài, đưa con khờ về nhà lo liệu mà chạy. Chứ trông mong gì cái thằng chồng nát trụ của nó. Xong thì về nhà hết đi, nhưng nhớ lời tao dặn, cấm đứa nào được đi một mình nghe chưa?" Nhờ Mâu Lan đã nhét tất thải nội tạng vào trong bụng Cho nên trong cái xác bà khơ bây giờ đã mất sợ đi phần nào. Nhưng chung quy là vẫn phải động tay. Mấy người thanh niên được giao nhiệm vụ nặng nề này, phải luồn hai miếng vải qua người bà khơ. Rồi mỗi đứa cầm một đầu nhấc lên, băng qua vườn cây rậm rạp, quãng đường cả trăm mét, đưa xác bà khơ vào trong nhà của mình. Chớ để máu dính vào tay, khéo chúng ám ảnh cả đời. Song xuôi tất cả, dân bản theo lời của Mo Lạng, bắt đầu tản đi theo từng tốp trở về nhà của mình. Một số ở lại giúp gia đình lo liệu cho đám tang. Ở quán sân nhạc của A Nùng, chỗ bà khờ chết, chỉ còn lại Mô Lạng, A Nùng và A Huỳnh. Mô Lạng nhìn A Nùng nói: "Thôi mày cũng đi ngủ đi. Tao chỉ thằng Huỳnh về. Nhớ đừng cô rửa vụn mau này vội. Đồ mai ngày kia gì đó." ta qua làm cái lễ giải trừ âm khí cho nhà mày. Vậy đi. Nói xong, mau lạng quay lưng bước đi. A Huỳnh chào bố một cái rồi chạy theo sau. A Nùng đứng tầng ngẩn một hồi giữa sân. Nhìn vào khoảng không u tối trước mặt, cho nhìn xuống vũng máu loang lổ thâm xì xị thâm xịt, đông như tiết canh. Bất giác anh nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại cái chết của người vợ mà anh trắc mực yêu thương. Trong lòng chật dân trào cảm xúc Đến đầu nửa đêm Gần một giờ sáng A Nùng trở dậy bật đèn Đi đến góc nhà lấy mấy cái bẫy thú Chuẩn bị lên nương trẻ đặt bẫy như mỗi khi Dù Mo đã căng dặn Không được ai ra ngoài một mình Nhưng vì miếng cơm manh áo A Huỳnh lại sắp vào năm học mới Cũng tốn khá nhiều khoản phải đóng A Nùng vẫn quyết định đi Anh cho rằng nếu cẩn thận đề phòng một chút chắc sẽ không sao. Bỏ lại anh làm việc này mấy chục năm nay, có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Trên con đường sao sạc lá khô theo từng bước chân, A nùng vừa đi vừa rọi đèn tứ phía, xem có gì bất thường hay không. Chính vì cẩn trọng như vậy, nên phải mất gần gấp đôi thời gian so với mọi ngày. A nùng mới đặt xong được đóng bẫy. Bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, vì không bỏ lỡ một hôm đặt bẫy. May mắn thì sáng mai thu, anh lại có thêm được một khoản nho nhỏ, nhỏ lo chi phí sinh hoạt. Xong xuôi tất cả, An Ngụ quay bước trở về. Bỗng dưng anh cảm thấy lạ. Tiếng bước chân của mình dường như là có thêm một nhịp, giống như có hai người cùng đang đi. Một cảm giác ớn lạnh từ phía sau truyền tới. An Ngụ bất ngờ quay phắt lại nhìn. Không có gì ngoài màn đêm đen đặc và tiếng kêu trách tích của bảy giấy. Nghĩ mình nghe nhầm, A Nùng lại bước tiếp. Trong hiểu sao trong người cứ có cảm giác bất an đến khó tả. Tiếng bước chân sột soạt trên đám lá khô. Không lâu sau, A Nùng đã nghe thấy âm thanh bước chân của ai đó đang đi cùng với mình. Cảm giác hồi hộp tim đập nhanh, bất giác loạn nhịp làm cho A Nùng muốn ngộp thở. Tiếng bước chân lúc này không dừng lại, mà hầu như dần một tiếng sát hơn. Cầm chắc cây đèn pin, anh ồn lần nữa quay phát lại nhìn. Trước mắt anh bây giờ là một người đang đứng. Thân thể nhờ nhớt máu thanh, tóc tai bụ sụ. Hai mắt đỏ ngậu, bàn tay đen đúa với móng sắc nhọn dài ra. Tưởng chừng như một ngón tay ấy có thể đâm xuyên qua cổ họng. Hôn! <cười> anh nhận ra đó là con trai của mình. Nhưng bộ dáng bây giờ lại vô cùng quý dị. Anh chợt sững lại khi nhận ra điều gì đó, liền trung trung tay chỉ, "Mày là mày." Âm thanh xa lạ trầm bổng nhưng cũng rất quen thuộc vang lên. "Sao? Tao đã nói rồi mà. Tao sẽ quay lại." ám múng nợ máu năm xưa. Câu nói khiến cho A Nùng chết lặng. Khi nhận ra đứa con duy nhất của mình đã bị quỷ nhập và nó chính là kẻ đã hại chết người vợ của anh. Cơn thịnh nộ dâng lên, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Mày, chính mày năm xưa đã giết chết, chết vợ tao. Hôm nay tao mới chính là người đòi nợ máu. Nổi sầm A Nùng không chút sợ hãi, tay rút trong túi ra một khúc cây. Ấy vậy mà lại là cây lúc lắc, là thứ mà con quỷ này sợ nhất. Nó càng không ngờ A Nùng sau bao nhiêu năm vẫn tỏ ra không sợ hãi một chút nào. Với những kẻ khác nhìn thấy nó thôi thì đã kêu gào bỏ chạy. Và cái kết của sự sợ hãi bỏ chạy đó chính là cái chết. Khi người ta bỏ chạy sẽ quên đi sức mạnh của mình để phản kích. Dù chỉ có kẻ này là phản kháng lại nó mà thôi. "Cà lâm, lại đây đi. Tao sẽ giết mày, trả món nợ nằm xưa." A Nụng không hoảng, khi nghe thấy những lời đe dọa đó, anh vẫn sức tung người lên cao, hai tay cầm chắc thân gỗ dài chững xải tay mà nạp súng. Con quỷ trong thân xác A Huỳnh vội vàng tránh sang một bên. Sau đó nó nhanh tay bồi một nhát vào lưng A Nụng. Mắt thấy sắp hứng trọn đòn đánh, nhanh như cắt, A Nụng lăn người qua một bên, sau đó vùng dậy phản đòn. Con quỷ dù là quỷ, nhưng trong thân xác của một con người, dù có hung mãnh đến đâu, cũng không thể nào vượt qua được giới hạn sức lực của một con người. Bây giờ trong cuộc trận đánh này, chẳng khác gì hai người đàn ông đang ẩu đả cả. Con quỷ cứ vùng vục bùng móng sắc hồi thối của mình, muốn xé rách da thịt kẻ đã dám động đến mình. Bàn tay nó đang bổ nhào một trảo từ trên xuống, khí thế ngút ngàn. Thời gian kéo theo tuổi tác, sức khỏe cũng theo đó mà giảm đi phần nào. Án nụm không còn được dẻo dai như thời trai tráng. Chỉ sau một hồi ăn miếng trả miếng, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo. Tay anh run lên, sau mỗi lần đỡ đòn của con quỷ trông thân sắc a huynh, con quỷ tràn trề sức lực của một người thanh niên tội bẻ gãy sừng trâu, liên tục tung ra những đòn hiểm hóc mà nếu như a nùng dính phải một đòn, không vong mạng thì cũng trọng thương. Trong màn đêm vang lên những tiếng thở hổn hển, tiếng móng tay quỷ va chạm với khúc cây lúc lắc, rồi cả những tiếng gầm ghè mỗi lần tra đòn của nó. Cả dân bản theo lời của Mộ Lãng, ở yên trong nhà ngủ say giấc. Nên chẳng ai hay biết Ở nơi đây Đang có hai kẻ đánh nhau Một mất một con Tốc độ của A Nùng mỗi lúc một chậm hơn Con quỷ lại đánh tới tấp Khiến cho anh phải giận lui về phía sau Cho đến khi Lưng chạm vào một góc cây lớn Anh mới khừng lại Miệng thở ra những tiếng nặng nhọc Chứng tỏ anh đã đến hồi đuối sức Con quỷ nhét mép Rồi cười ré lên mang dạy Hê hê hê hê Tao xem mày còn chạy đi đâu. Đi chết đi. Dứt lời, con quỷ chẳng cần để ý tới biểu hiện của A Nùng ra sao. Nó vung bàn tay với những cái móng sắc nhọn. Năm đầu ngón tay chụm lại trông như một lưỡi kiếm. Con quỷ lao đến hồng đâm thủng bụng của A Nùng, muốn mồi tìm ăn tươi nuốt sống toàn bộ nội tạng của anh. A Nùng đã giảm sức lực đi nhiều không còn khả năng đánh trả. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh đứa con trai mà anh hết mực yêu thương giờ bị con quỷ điều khiển, mà lòng nghẹn lại. Con trai anh hoàn toàn không có lỗi. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Số phận trớ trêu đã khiến nó trở thành một đứa trẻ mồ côi, rồi lại còn trở thành đối tượng tiếp theo bị di truyền gen của quỷ. Trò phố tình bị quỷ thao túng mà giết hại người. Lòng căm hận dân lên tới đỉnh điểm Bao nhiêu năm qua Anh biết rằng sẽ có một ngày con quỷ sẽ quay lại Mặc dù anh không muốn điều ấy xảy ra Nhưng anh vẫn mong gặp lại nó Để trả thù cho vợ anh Dù hôm nay có phải bỏ mạng đi Anh ông cũng không hối tiếc Chết đi Anh có thể giải tỏa được sự ân hận Dằn vặt suốt 16 năm qua Anh có thể gặp lại thị bân vợ của mình Để nói ra một lời xin lỗi Nhưng nếu anh chết tại đây, thì con của anh vĩnh viễn trở thành tay sai của quỷ. Còn phải mắc vào đại tội cấm kỵ nhất của đời người, ấy là nghịch tử con giết cha. Trở con quỷ dưới lốt con trai của anh sẽ lại đi gieo tai vạ khắp nơi. Dân bản sẽ không ngày nào được sống trong yên bình. Anh không thể để điều đó xảy ra được. Nghĩ đến đây, anh bất giác thét lên. Không! Tao không cho phép mày đạt được những gì mày muốn đâu. Như được tiếp thêm sức mạnh, cái những móng tay sắc nhọn của con quỷ chỉ còn cách bụng Trần Mục gang tay. A Nùng lách người qua một bên, anh nắm lấy cánh tay con quỷ, dùng hết sức kéo thật mạnh theo chiều mà nó đang hướng đến, nhắm đến cái thần cày và tăng sức mạnh vào bộ móng vuốt của nó. Tiếng phập vang lên, nghe như tiếng con dạo gầm bầu gỗ. Năm đầu móng tay con quỷ xuyên qua nửa thân cây, không làm sao rút ra được. Con quỷ cứ gằn lên từng tiếng giận dữ. A Nụng không có ý định lợi dụng cơ hội này mà bỏ chạy đi. Vì anh biết mối hiểm họa này về sau sẽ có lượng đánh nhượng nào. Nếu như không giải quyết triệt để. Nhưng lúc con quỷ vẫn còn đang bị mắc kẹt, anh vung cút cây lúc lắc lên quá độ, muốn dồn sức cho một đòn quyết định. Con quỷ lúc này Hai mắt long lên vì sợ hãi. Nó cuống quýt muốn bẻ gãy những chiếc móng để mà thoát thân. Nhưng những chiếc móng tai cứng tựa như dao. Trong chốc lát chẳng thể nào bẻ gãy cùng một lúc hết được. Trong ánh mắt kiên định của A Nùng, lại thấy một luồng linh khí trừ tà trên khúc cây lúc lắc. Một cây này đập xuống thì chỉ có nước hồn phi phách tán. Con quỷ liền dùng thế hạ sách. Nó giả giọng A Huỳnh đồng thời là để kéo dài thời gian. Nó có thể tận dụng được khoảng thời gian đó mà thoát ra. Bo, Bo làm gì con vậy? Sao con lại ở đây? Nghe những lời đe dẫm lương này của nó, lập tức có hiệu quả. An Nùng vốn dĩ đã đi đến quyết định khó khăn là hy sinh mạng sống của con để diệt trừ loài quỷ dữ. Sau đó anh sẽ tự kết liễu mình để tạ tội. Gia đình của anh có thể được đoàn tụ về với dàng Nhưng lúc này Nghe giọng của con trai Anh giật mình bất giác bối trối Trước mặt anh vẫn là A Huỳnh Đứa con trai độc nhất của anh Giọng nói thì đúng là của nó Nhưng nét mặt thì vẫn là của quỷ dữ A Huỳnh Con Mặc dù biết là con quỷ kia đang bài trọ Nhưng anh hùng không tài nào xuống tay được Đôi tay trung trung, bất chợt buông thỏng xuống, khúc cây trong tay cũng rơi xuống đất. Á Nùng ngồi bệt xuống, mặt thẩn thở, lắm bẩm lập đi lập lại. Á Nùng à, bố vô dụng, bố xin lỗi. Con quỷ mắt vừa nhìn Á Nùng canh chừng, nó co một chân lên, rồi cả hai chân đạp lên thân cây để tạo đà trút mấy cái móng tay ra. Những chiếc móng được rút ra dần dần, vang lên những tiếng ken két như nhổ đinh. Cũng phải mất gần 1 phút nó mới tách rời ra được hoàn toàn. Trên thân cây chỉ còn lại là những cái lỗ sâu hẳm, nhựa cây rỉ ra, những dòng nhựa đen ngòm. Đôi đôi mắt vàng vện những tia máu dần dữ nhìn A Nùng. Con quỷ vùng tay, một lần nữa dồn hết sự căm thù bấy nhiêu lâu nay, hòng đòi lại món nợ kiếp xưa. An Nùng vẫn ngồi yên, không có dấu hiệu kháng cự. Đúng lúc này, một tấm lưới đan bằng sợi gai mây từ trên chụp xuống người con quỷ. Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên. "Cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi. Lần này xem mày chạy đi đâu." Bóng người dần dần xuất hiện sau gốc cây cách chừng vài thước. Ấy chính là Mo Lăng. Dường như ông đã ở đó khá lâu, đã chứng kiến hết từ đầu tới cuối mọi chuyện. Con quỷ bị nhốt trong tấm lưới, không tài nào thoát ra được. Nó càng vùng vẫy thì những chiếc gai nhọn lại càng cào cứ lên người, khiến cho nó gào thét lên đau đớn. Khối đèn xì bốc lên. "A, thả tao ra, Mò Lan, mày ẵm nấp chui rúc như một con chó, thật thừa cơ đánh lén tao." như vậy mà cũng xứng là mo loạn sâu. Mo loạn chắp tay sau lưng, tiếng lại gần. Ông chẳng mảy may để ý đến những lời kích bác đó. Giấy <cười> một con quỷ song ki sình trên người khác. Dày vò cuộc sống của người ta như mẩy. Mà cũng đòi sự công bằng sao? Vậy những người vô tội đã bị mày hại chết, với họ có sự công bằng hay không? Con quỷ vẫn không ngừng cựa quậy, không tìm cách thoát ra. Hai hầm trăng nghiến lên ken két. "Mọ Lạng, mày năm lần bại lược phá hỏng chuyện của tao. Nếu không phải trong nhà mày có bùa trấn, thì tao đã sớm lấy cái mạng già của mày rồi." "Hừ. <cười> tao biết sẽ có một ngày mày phá phòng ẩn thoát ra mà trả thù. Nên tất đã có trụ liệu." Tao chỉ hận một điều Là không kịp ra tài cứu con khờ Khổ nảnh phúc bẩn thiểu của mày Mười sáu năm trước Mày có thể tìm được người di truyền danh quỷ Còn hôm nay Sẽ là sự chấm hít của mày Về dưới địa ngục đi Nổi dứt lời Mó làng trút trong áo ra một lá giấy vàng Trên ấy viết chỉ chích những nét mực, ông dán lên tấm lưới gai mây, miệng lầm trầm độc chú, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Lá bùa được kích phát, tấm lưới gai mây bắt đầu thắt chặt lại, ôm sát lấy cơ thể, đánh lội ra từng thứ thịt. Con quỷ bên trong bắt đầu la lên thống khổ, nằm vật ra đất mà lăn lóc. Những chiếc gai mây lại càng được thể đâm sâu vào da thịt, như bọn rút đi linh hồn quỷ dữ. Khối đèn bốc lên không ngừng. Theo sau một lạng, còn có thêm cả chục người thanh niên. Bấy giờ cũng đốt đuốc vây lại con quỷ trong tấm lưới. Trên tay còn dẫn theo chó mực và mèo đen. A Nùng trông thấy con mình chịu thống khổ thì đau xót nổi. Một, th thằng nhỏ chết mất. Không sao đâu. Những thứ này không làm hại đến nó no được đâu con quỷ vẫn không ngừng lăn lảy trên đất, những âm thanh thống khổ đau đớn ngày càng vang to, vang vọng khắp cả khu rừng, đánh động đến cả những loài thú đi ăn đêm, chúng bỏ chạy tán loạn đi. Mao Lạng nhìn con quỷ đang bất lực chống chọi thì khẽ cười. <cười> mày tốt hơn hết là nên tự bỏ đi. 16 năm trước tao để cho mày thoát. Mày nghĩ là 16 năm sau Tao còn mắc một sai lầm như vậy hay sao? Cái hôm thằng A Huẩn biến mất, tao đã biết mày đã trở lại, nhưng không có cách bắt được mày. Khi mày chưa thức tỉnh, nên mới chờ cơ hội để cho mày hại đến người vô tội. Ấy là tội của tao. Còn bây giờ đêm còn dài, mắt trời vàng còn lâu mới tỉnh mày nghĩ mày chống được bao lâu. Con quỷ tức giận mà gào lên. A, tặc dạ. Tặc mọ dạ kia. Tao có chết, cũng phải kéo theo mày. Một luồng khói đen từ mồm a huệ thoát ra. Mo Lạng biết đó là con quỷ đã chịu ra ngoài, liền hô lớn. Mọi người cẩn thận, ngậm chặt miệng lại, đứng sát lại như mấy con chó đi. Cây luồng khói đen ấy vừa bay tràn, chui qua cõi mắt lưới, hướng tới mò lặng. Thì một con mèo đen nhảy vụt qua, cào một nhát vào không trung, xuyên qua đám khói, chia ra làm hai nữa. Con quỷ gạo văng lên. Sau đó lại thêm một con, cứ tiếp tục tấn công vào đám khói đó. Con quỷ không chịu được, nó dần tụ lại ở một chỗ không xa, tránh đi đoạn đánh của bảy mèo. Nhân diện chính thức dần lộ ra kiến cho ai trông thấy cũng đều kinh hãi. Con quỷ hai mắt đỏ ngầu phát sáng, cái đầu bao phủ bởi mớ tóc dài chổng ngược cả lên trên như rễ cây. Cái mồm thì đỏ lồm như chỗ máu, cùng hàm răng vàng khè nham nhở. Chân tài khu đét sưng sọ trơ ra. Toàn thân được bao phủ bởi một màu đen kịt. <cười> Cuối cùng mày cũng chịu lộ diện. Lại quỷ như mày không được phép tồn tại mì đúng. Bao nhiêu lâu nay, mày làm hại bao nhiêu người, bây giờ đến lúc phải trả giá rồi. Mỗ Lạng rút ra một cây gỗ từ sau túi, ấy cũng là gỗ từ thân cây lúc lắc. Đám người ai nấy cũng thủ sẵn một cây. Mọi người vây lấy con quỷ, quyết không cho nó thoát. A Nùng không nói nhiều, lao lên, bùng cây đập súng. Con quỷ mồm thở ra khối độc hôi thối. A Nùng không sợ, vội nghiêng đầu. Thế cày cũng nghiêng đập vào vai trái. Tức khắc tiếng răng rắc vang lên. Một cánh tai khu đét gãy lìa ra. Tiếp sau đó là mèo đen cùng với chó cũng lao đến. Con nào con nấy nhe nanh múa vuốt, trong vô cùng hung tận. Chúng nhào đến, con cắn con cào, làm cho con quỷ còn chưa hết bàn hoàng khi ăn phải nhát đánh vừa rồi lại phải chịu thêm muôn vàng đau đớn. Mao Lạng cũng tiến tới, bùng cày đánh chắc lên đầu con quỷ. Cái đầu vỡ nứt cả ra. Khối đèn cũng theo sau đó tỏa ra bên ngoài. Ấy chính là quỷ lực để duy trì sự sống của nó. Con quỷ đau đớn vùng ra, bùng tay quét một đụng. Tất cả bội vặn tránh né. Nó vút một cái nhảy ra khỏi vòng vây của đám chó, mèo và Mao Lạng. Vừa tiếp đắc thì lại một tiếng chát vang lên. Là một người thanh niên gần đó phun cây gậy đập vào lưng nó. Lại còn dí ánh lửa từ cây đuốc đang cháy hừng hực, làm cho hai mắt nó bị thiêu đốt đến không nhìn thấy gì. Trở vô vàn những nhát đánh chí mạng, quỷ lực càng lúc càng thoát ra ngoài nhiều, làm cho con quỷ mỗi lúc một suy yếu đi. Nó vốn chỉ khi nào ký sinh trên người thì mới trở nên mạnh mẽ. Một khi thoát ra, bị tác động sẽ không còn cách phản đòn. Huống hồ từ nãy tới giờ ăn đòn cũng không ít. Bầy chó thấy con quỷ nhảy ra xa, chúng cũng lại đuổi đến mà cắn xé. Bầy mèo cũng không yếu thế, tung mình nhảy lên cây, chờ phóng xuống màng theo móng vuốt mà bổ tới. Một làng đứng bên ngoài theo dõi, nghe tiếng con quỷ kêu lên đau đớn cứ yếu dần, yếu dần đi. Ông mới thở ra một hơi, buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng biết bao nhiêu năm. Một làng khối đen tỏa ra xung quanh Một làng biết tất cả đã kết thúc Ông ngưỡng mặt nhìn lên bầu trời không trăng không sao Tối đen một màu ảm đạm Bà nói À Giàng ơi Nó chết rồi Giàng ơi Tiếng ho sụ sụ vang lên Làm cho ông chú ý Ê là A Huỳnh khi nãy con quỷ thoát ra Thì nó ngất liệm đi Bây giờ mới tỉnh dậy Ê <cười> Sao con lại ở đây Sao lại nhốt con trong lưới như vậy Anh ụm vui sướng chạy tới mở lưới cho con Anh ôm chậm lấy A Huỳnh Cóc nất lên như một đứa trẻ Bây giờ anh mới có thể thực sự yên tâm Mà sống Sau bao nhiêu năm trần trở trong lo lắng Dằn vặt Sợ hãi một ngày nào đó Sẽ mất đi đứa con này Mọi người cùng vui sướng lây Khi mối họa đã được trừ đi trả lại cho dân bản một cuộc sống bình yên. Đám người mừng mừng tủi tủi cùng khoác tay nhau trở về. Ai nấy đều nở ra một nụ cười mãn nguyện trên môi. Quý Tấn Dạ vừa nghe xong truyện ngắn "Rên quỷ dị chuyện" của sự động sáng tác của Diễm Hằng và Nam Quân. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.